Trương 400. xây dựng lại nhạn hành Trương 400, xây dựng lại nhạn hành mọi người dồn dập đi tới Trần Hạc nơi đó chỉ thấy Trần Hạc ôm một đứa bé bởi vì một năm tu luyện Tiểu hài Tử đã một tuổi to nhỏ đây chính là Tiểu Thủy Giang Thiên Ngô vốn là hắn sinh ra cũng coi như là gia đình phú quý gia đình giàu có bình an không có chuyện gì đột nhiên 7 ngày trước nơi đây có tu sĩ đối chiến song vương song song cùng chết một đòn tối hậu phát sinh đại thiên nghiêng toàn bộ thành thị hóa thành một biển Giang gia già trẻ lớn bé đều là chết sạch xanh xanh chỉ còn dư lại Giang Thiên Ngô còn sống. Hắn hẳn là thủy thần hộ thể, lúc này mới may mắn tồn tại. Bất quá em bé thân, ở đây đại hạo kiếp sau khi cũng là khó có thể tồn tại. May là có lao bộ đi tới ở nông thôn thu thuê, vừa vận trở về bị hắn cứu hộ. Một gia một trẻ, gian nan sinh hoạt, vừa vận Trần Hạc đến đây, Trần Hạc cũng là không có biện pháp luyện hóa tiên thiên linh bảo, lớn như vậy chuyện phá giải đạo học trưởng, hắn ha có thể không tham gia. Hắn cũng là sợ có chuyện ở ám ma tông người tu sĩ, lại đây trong bóng tối bảo vệ. Thế nhưng tu sĩ kia, có chuyện lúc gặp phải song song cùng chết hai người một trong, vừa vặn là hắn cường địch bị người tại chỗ đánh chết nói chung, đây chính là ma xui quỷ khiến, thiếu một chút tiểu thủy lại một lần chết rồi. kỳ thực, dương tú minh yên lặng có cảm giác, không phải cái gì trùng hợp, hoàn toàn chính là vũ trụ ác ý cũ thế giới dương nghiệt, nghị muốn leo lên tân thế giới thuyền, nhất định phải trải qua thử thách. trúc thiên binh thủy hỏa chi thần, hắn trước hết đầu thai, vũ trụ ứng đối không đủ, bị hắn thuận lợi bắt đến đơn ký. kỳ thực trúc thiên binh không có giác tỉnh trước, cũng có tam thai chịu nạn, mấy lần sinh tử. thế nhưng thái dương thần cung đối với hắn bảo vệ cực kỳ, hắn nhanh trí cơ trí, sau đó lên cấp trúc cơ cảnh giới, trên căn bản không có chuyện gì. Thế nhưng Tiểu Thủy Sôi Sẹo, gặp phải băng tuyết thần cung loại này rách nát tông môn, bị người hộ đạo giằng nó, bắt đầu từ đó một đường sôi sẹo, bất quá các loại đều là kết thúc. Tiểu Thủy đã bị Trần Hạc cứu trợ, ở hắn bảo vệ cho, Tiểu Thủy đem sẽ khỏe mạnh trưởng thành, chậm rãi tu luyện, từng bước một đạt được căn ký. Chỉ cần tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, trên căn bản coi như là có ân ký. Thế nhưng, rất nhanh chứng minh, Dương Tú Minh cả nghi quá rồi. Trần Hạc mang theo Tiểu Thủy, còn có người lão bộ kia người, phi đội tiếp tục đi tới phong ấn động phủ lúc, dọc theo đường đi thỉnh lình gặp phải nhóm lớn di chuyển ngoại đạo tiên ma. Còn có bao táp thời không, đủ loại bất ngờ nguy nan. Bất quá lấy Trần Hạ thực lực, từng cái ứng đối, xuất hiện liền chạy, không chạy nổi lại đánh, đều là từng cái vượt qua. Cuối cùng, hắn đi tới này phong ấn động thiên phúc địa chỗ. Cái này động thiên phúc địa ở vào Man Hoang tinh hải trong lẫn dấu ở một chỗ bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới gọi là Tang Lâm thế giới, diện tích có 3 vạn dặm vuông vi, có người, có dị tộc ở đây sinh tồn. Nhân tộc trong cũng có người tu tiên, cảnh giới cao nhất có thể lấy trở thành tam giai trúc cơ, tự xưng tiên sư, có năm người từng cái chưởng khống một mảnh địa vực, che chở nhân tộc ở đây sinh tồn. Toàn bộ thế giới Tây Bắc Bộ, một mảnh quần sơn, đầy đủ 3000 dặm xa, bị nơi đây đất xưng là Thập Vạn Đại Sơn. Bên trong ngọn núi lớn, kỳ dị không ngừng, bất luận nhân tộc, vẫn là dị tộc người Lão Châu, người mặt ngựa, tiến vào núi lớn đều sẽ không tên mất tích. Vì lẽ đó bản địa thổ dân đều là vô cùng kính nể núi lớn, dễ dàng không dám bước vào núi lớn nửa bước. Kỳ thực ngọn núi lớn này chính là này phong ấn động phủ neo điểm, những kẻ mất tích sinh linh đều là tiến vào động phủ bên trong thế giới. Trần Hạc ở đây Thập Vạn Đại Sơn phụ cật đặt chân, lấy hắn tu vị, đến đây thế giới, tức là lão tổ. Chỉ là thế giới quá nhỏ ở đây chỉ có thể phát huy chút cơ thực lực, vượt qua chút cơ thực lực bên trên, lập tức bị thế giới áp chế. Nếu là Trần Hạc bạo phát phía trên thế giới thực lực, phá tan thế giới áp chế, đó chính là thế giới tan bỡ, chết cho ngươi xem. Thế giới tan bỡ, sẽ sản sinh thời không loạn lưu, loạn lưu phía dưới, cao bao nhiêu cảnh giới cũng có thể xuôi sẹo cuốn vào bão táp thời không trong. Vì lẽ đó, đại tu sĩ tới như vậy tiểu thế giới, dễ dàng không sẽ dùng thực lực dẫn đến thế giới tan bỡ. Bất quá chính là Trần Hạc lấy chút cơ tu vị, cũng là ở đây thế giới nghiền ép chúng sinh. Hắn đến lúc đó không nổi, đặt chân ở chỗ này. Không phải một năm hai năm, ở đây có trăm năm ngàn năm kế hoạch. Đầu tiên thăm dò độc phủ, chỉ cần thăm dò một phần độc phủ, mở ra độc phủ, bên ngoài một ít linh khí, tiểu thế giới này liền sẽ bởi vậy tăng lên. Tiếp theo, hắn muốn bồi dưỡng tiểu thủy để cho hắn trưởng thành, tu luyện. Hiện tại tiểu thủy đã tiến bảo, hữu biến thương sinh thuế tâm quyết, trong chỉ cần hắn tồn tại, hắn nếu không lên cấp hóa thần, tất cả mọi người không có ai có thể lấy lên cấp hóa thần. Nếu như hắn chết rồi, cái kia tất cả mọi người càng là toàn bộ kẹt ở cảnh giới nguyên anh, chỉ có thể chờ đợi hắn lại một lần phục sinh sống lại tu luyện. Trước đây cái khác cảnh giới đều là như vậy, mọi người đều là cộng đồng tiến thối, cái này cũng liền là tiểu thủy, cổ thần thần hồn, hành hạ như thế cũng không hề biến hóa. mấy người khác, nếu như tử vong, tiến vào minh hạ, làm không tốt cũng không còn cách nào bản nguyên phục sinh, chuyển thế sống lại, đã là những người khác. vì lẽ đó, vậy liền bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng đi. đến đây sau khi, trần hạc cũng là không nổi, chỉ là hơi ngoại phóng thực lực, cũng không cần phải đi tiêu diệt tước hiếp cái khác nơi đầy thổ dân. thực lực phía dưới, những kia thổ dân, tự nhiên lại đây, quỳ lại lao tổ. nếu ở đây chuẩn bị an gia nhất định phải thu phục nơi đây tất cả thổ dân, cái này đều là hắn tương lai nhạn hành tông căn cơ. Đến đây đặt chân, phu cận có một thôn xóm. Trong thôn xóm có năm cái tu sĩ, mạnh nhất luyện khí tầng 5 làm vì thôn làng trưởng thôn Lưu Tam Kim, bảo vệ thôn xóm an toàn. Trần Hạc chậm rãi đi tới thôn xóm ở ngoài, tự có thôn xóm hộ vệ một to, đứng lại, tu sĩ kia không nên về phía trước. Trần Hạc mỉm cười, nhìn đối phương một chút, hộ vệ kia nhất thời kinh hãi, phủ phục quỳ xuống, dập đầu làm lễ. Có người kinh hãi, vội vàng chạy về trong thôn, đi xin mời trưởng thôn Lưu Tam Kim. Lưu Tam Kim nghe nói đến rồi ta ma vọt ra, cầm trong tay phủ lụng, hô lớn, lưu gia chúng ta thôn chính là hùng uy tiên sư che chở. Trần Hạc liếc hắn một cái, nhất thời cái này trưởng thôn sưng sờ, cũng là phủ phủ quỳ xuống, hô, bái kiến tiên sư, sinh mệnh tầng thứ khác biệt lớn, người nhỏ yếu trong nháy mắt chính là bị trấn nhiếp chính phủ. Trần Hạc nói, ta, thần Hạc, đến đây đã chưa ta có một đứa bé con, cần bú em nuôi nấng, không biết trong thôn có thể có bú em, vì ta nuôi nấng hải đồng. Tiên sư, không có vấn đề, ta trong thôn có ba cái tân sinh hải động, bọn họ mâu thân đều có thể làm bú em. Tốt lắm làm cho các nàng đến ta nơi đặt chân, vì ta nuôi nấng hải đồng, tất có trọng lượng. Nói xong, Trần Hạc run tay một cái, một cái linh thạch bay ra. Lưu Tam Kim đời này liền gặp qua ba lần linh thạch, nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn tròn váng, cuối cùng chỉ còn giữ lại kích động. Vâng, vâng a, đại tạ tiên sư. Vú em lại đây, làm vì Tiểu Thủy vĩ sữa. Lưu Tam Kim rất hiểu chuyện, gọi tới một đám lớn lao lực, làm vì Trần Hạc xây dựng trúc lâu nhà gỗ. Xây dựng sau khi, Trần Hạc chậm rãi nói, ta xem bọn ngươi tu luyện gian an, trong đó đại đạo vô vọng đã sai đường. Lưu Tam Kim lập tức quỳ xuống. Hô, tính xin tiên sư chỉ điểm. Trần Hạc hơi chỉ điểm một chút. Lưu Tam Kim dựa theo Trần Hạc chỉ điểm, chỉ là tu luyện một cái, nhất thời đột phá cảnh giới, lên cấp luyện khí tầng 6. Lập tức hắn đều là choáng váng, hô lớn, đa tạ thần Hạc lao tổ bàn cho Pháp. Đến đây Trần Hạc đặt chân ở chỗ này, uy danh dần dần truyền bá ra ngoài. Chỉ là 3 tháng, thần Hạc lao tổ uy danh, chính là truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Năm đại trúc cơ, có người không phục, lại đây muốn thử một chút. Hoàng uy tiên sư, phù cận ba thôn xóm người trưởng khống, lên cấp trúc cơ năm hai ba, cơ trung kỳ tiểu thế giới năm đại trúc cơ trong xếp hàng thứ 2. nghe được cái gì thần hạc lão tổ y danh nhất thời nổi giận những năm này trừ mình ra năm người trúc cơ cũng không có nghe nói cái gì có người trúc cơ thành công khẳng định là luyện khí hậu kỳ lão tu sĩ giả thần giả quỷ lừa dối chúng sinh hắn lập tức phi đội mà lên thẳng đến cái này thần hạc lão tổ mà tới nhất định phải đem này lão già lừa đảo đánh chết chấn áp tà ma đến nơi này thật giống thần hạc lão tổ sớm có linh cảm ngồi ở đó một cái ghế nằm trong nhìn phương xa hoàng hôn một đứa bé con bị thôn phụ nuôi nấng đã dần dần lớn lên nhìn thấy hùng uy tiên sư đến đây, trần Hạc một chút nhìn lại, cái gọi là hùng uy tiên sư quát to một tiếng, lập tức từ pháp khí bên trên rơi xuống, ngã xuống đất, hắn hoàn toàn choáng váng, chỉ là một chút, hắn lập tức biết mình cùng trần Hạc khác nhau, voi lớn cùng con kiến trong lúc đó khác nhau, hùng uy tiên sư nhưng là hiểu chuyện người, lập tức túi đầu liền lạnh, thần hạng lao tổ tại tượng đệ tử hùng uy bài kiến lao tổ, có thể ở thế giới nhỏ như thế này tu luyện tới trúc cơ tu sĩ, trải qua vô số thử thách, tất có người tái chỗ. trần hạng nở nụ cười, nói, đứng lên đi, lao tổ tại tượng đệ tử không dám. Không có chuyện gì, đứng lên đi, ta tứ ngươi không có tội." Hồng Nghi cẩn thận từng ly từng tí một lên, hỏi: "Lão tổ, ngài đến này giới, không biết chuyện gì, đệ tử có thể vì ngài ra sức." Trần Hạc nở nụ cười, nói: "Ta đến chỗ này, muốn khai tông lập phái, xây dựng lại Nhạn Hành Tông." Quay về Thự Tôn, "Cái gì Thự Tôn?" Hồng Nghi căn bản chưa từng nghe nói, hắn đều không hề rời đi qua thế giới này. Thế nhưng, cơ linh người nhất thời rõ ràng Trần Hạc ý muốn, nếu khai tông lập phái, nhất định phải cần đệ tử. Hắn lập tức quy xuống: "Lão tổ đại thượng, đệ tử Hồng Nghi" tu luyện 73 năm, vì thế thế giới nhân tộc trúc cơ thứ hai nguyện lệ lao tổ sư phụ, làm vì lao tổ ra sức. Trần Hạc cười ha ha, đây mới là hắn mục đích. Tốt, nếu gặp phải, vậy thì có duyên, ta vừa vặn thiếu người, ngươi tức là Khai Sơn Đại đệ tử. Trần Hạc cũng không khách khí, trực tiếp thu hồng y vì chính mình đệ tử, tích lũy lực lượng. Như vậy, không tới một năm, này thế giới năm đại trúc cơ, tức là Trần Hạc năm đại đệ tử, mọi nhân tộc đều bị Trần Hạc nhét vào thủ hạ, ở chỗ này dựng lên một cái loại cỡ lớn đập phủ, làm sơn môn trụ sở. Đến năm thứ hai, trong một đêm tất cả này thế giới dị tộc người đầu trâu, người mặt ngựa trong một đêm toàn bộ biến mất ngược lại không phải trần hạc ra tay đem bọn họ đều là giết tuyệt trần hạc thuộc về loại kia người đàng hoàng không thích giết chóc hắn ở ám ma tông dùng tiền mời tới tu sĩ đem những kia dị tộc toàn bộ rời đi có nguyện ý hay không không phải bọn họ định đoạt cũng còn tốt trần hạc thuộc về phúc hậu người không phải vậy trực tiếp đưa chúng nó bán đi sinh tử khó nói hắn vì này chút dị tộc lựa chọn một cái những thế giới khác cho bọn hắn một con đường sống đến đây toàn bộ bên trong tiểu thế giới chỉ có nhân tộc sinh tồn Sau đó Trần Hạc bắt đầu chỉnh lý tiểu thế giới này. Ngoại trừ Thập Vạn Đại Sơn vô cùng nguy hiểm, trước tiên không xử lý. Nơi khác, phàm là hiểm ác nơi, đều là phá nát, phàm là hung thú, đều là đánh chết. Mở ra hoang dã, xây dựng thủy lợi, mở ra con đường, xây dựng ruộng tốt, thành lập thành thị, xây dựng lớp học, thành lập ý điệ, sinh sôi sinh lợi. Dẫn vào cái khác đại thế giới rất nhiều ngành nghề, vì thế thế giới nhân động, tăng cao sinh hoạt trình độ. Để nơi đây nhân tộc lao có dựa, trẻ nít có nuôi, người người có công tác, người người có cơm ăn. Đả kích phạm tội, tiêu diệt nhỏ khó Toàn bộ thế giới mọi nhân tộc đều là tươi tốt, tinh thần bản phẫn. Đồng thời Trần hạc truyền thụ tu tiên pháp môn, toàn dân tu tiên. Ở đây hết thảy đều là gần đủ rồi, Trần hạc Lặng Yên đi tới thế giới này hạt nhân chỗ, một tòa vô danh núi cao. Đến đây sau khi, Trần hạc lặn vào núi cao lòng đất đầy đủ trăm trượng, ở đây thành lập một cái dưới đất lập phủ. Sau đó lấy này xây dựng một cái pháp đàn. Ở đây pháp đàn bên trên, hắn bắt đầu làm lên mi thức, đem một đôi hạt cánh cung phụng bên trên. Đôi này hạt cánh chính là vũ trụ kỳ bật. Ở đây thế giới vùng đất trung tâm Lãm Yên cung phụng, nó sẽ dần dần ảnh hưởng thế giới này sinh hành nhi. Nó sẽ để những thứ này hài nhi trong huyết mạch, sinh ra một cái đặc tính. Song phi dự, có cái này đặc tính, những hài đồng này lớn lên tu luyện, phi độ lên, dường như có hai cánh tại người, trời sinh biết bay. Đây là nhạn hành tông lưu lại gốc gác, năm đó nhạn hành tông có này vũ trụ kỳ vật 36, thế nhưng hiện tại Trần Hạc chỉ có như thế một cái. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Đến năm thứ ba, có phi chu đến đây, đưa tới 3000 nhân tộc. Đây là Trần Hạc ở Ám Ma tông mua tiên trùng. Đến từ thượng tôn tiên hành kiện tông nhân khẩu như thiên hành kiện loại này đại tông môn nắm giữ nơi đã sớm nhân khẩu tăng gọn. người một nhiều sinh hoạt gian an bọn họ thỉnh thoảng sẽ chọn tuyển một ít phàm nhân di chuyển những tông môn khác giảm bất thế giới nhân khẩu áp lực bán cái giá tiền cao đồng thời khuyết tán nhân tộc thế lực phàm vi những này phàm nhân thiên hành kiện tông xương là thiết huyết nam nhi cái này cũng là tốt đẹp nhất tiên dân một trong có đặc tính không ngừng bươn lên bọn họ đến những thế giới khác sinh sôi sinh lợi sinh đời sau đều sẽ có cái này đặc tính vô cùng thích hợp tu tiên cái này ba người đến đây trần hạc đem bọn họ phân tán đến các nơi. Mỗi người đều là cưới bản địa 4, năm cái thế thiếp, nhiệm vụ của bọn họ chính là sinh hoa. Ở đây nhanh chóng sinh sôi sinh lợi, sinh ra hài đồng, phong phú bản địa nhân tộc. Sau đó lại là qua nửa năm, Trần Hạc lại là mua 3000 nhân tộc. Đây là Hồng Trần Ma tông tiên tông, gọi là Hồng Trần Ma nữ, cái này cũng là thiên hạ tốt đẹp nhất tiên chủng một trong, có đặc tính tu sĩ vô cùng. Bọn họ đặc biệt có thể sinh dục, sinh con, rất nhiều người có thể lấy tu tiên. Đưa các nàng cũng là trải rộng toàn bộ tiểu thế giới, sau đó tiến hành các loại giao mắt, Trần Hạc cũng không bắt ép bọn họ, thế nhưng đều muốn cùng bản địa nam tử kết hôn sinh con năm cái đệ tử đều là phân mười mấy cái ma nữ. Kỳ thực loại này tiên chủng, ở loại kia trong tông môn chính là bình thường nhất phàm nhân. Cái gọi là đặc tính, bọn họ tông môn người đều là có. Đây là tông môn tồn tại bao nhiêu vạn năm, hoặc là vũ trụ kỳ vận, hoặc là tông môn tu luyện mang đến phụ gia huyết thống. Thế nhưng những nơi khác không có, vì lẽ đó những này phàm nhân chính là hy lưu tiên chủng, giá cao mới có thể di chuyển. Bất quá những thứ này đặc tính cũng không phải vĩnh viễn tồn tại, năm đời bên trong đều là hiện tính. Nếu như không thể thật tốt kinh doanh, hoàn cảnh thay đổi tất cả. Nam đời sau khi có thể liền sẽ biến thành nhận tính. Trần Hạc muốn khôi phục năm đó, nhạn hành Tông vinh quang, Tông Môn phục hưng, nhất định phải có rất nhiều đệ tử, tài pháp lữ điện, không thể thiếu một. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu ở đây tiểu thế giới, tích cực chuẩn bị, trăm năm chống Tây, ngàn năm dục người. Lại là qua nửa năm, Trần Hạc lại là mua ba ngàn tiên trùng. Đây là tới từ Thái Ưt Tông Tiên Trùng, có đặc tính gọi là trời sinh chiến quỷ. Loại này đặc tính, ở bọn họ tiến hành lựa chọn thì sẽ ảnh hưởng bọn họ, thường thường sẽ chọn lựa chọn tốt nhất, nhắm thẳng vào bản chất. Chiến đấu lúc, linh tính chỉ dẫn, thời khắc đấu chốt, tất có kỳ tích, trời sinh chiến quỷ, chiến thần phụ thể, đánh đâu thắng đó bọn họ thiên phu không đủ mạnh, tu luyện bình thường, thậm chí bình thường, thế nhưng vừa đến then chốt, tất nhiên chính xác. ở đây trong mấy năm, trần hạc phát hiện bản địa thổ dân cũng không phải một đám rác rưỡi. ở hắn truyền thụ phía dưới, những thứ này thổ dân nhân tộc trồng, dần dần một cái đặc tính hiển hiện ra. thiên truy trọng công, bọn họ có cường đại gen đúc năng lực, quả thực chính là trời sinh đánh thép thợ thủ công. trần hạc hoài nghi bọn họ nguyên bản không phải bình thường thổ dân, đã từng tổ tiên cũng là huy hoàng qua, lưu lạc đến đây, cuối cùng cùng với tu tiên giới mất đi liên hệ. bất quá như vậy càng tốt từ từ đi, trần Hạc có lòng tin ở đây tái hiện nhạn hành tông vi hoàng chương 401, trăm tiểu thủy tu luyện cuộc đời chương 401, trăm tiểu thủy tu luyện cuộc đời ở trần Hạc chậm rãi bồi dưỡng xuống tiểu thủy giang thiên nô chậm rãi trưởng thành có vu em nuôi nấm em bé tiểu thủy một chút lớn lên hắn xưa nay cũng không khóc không náo to nhỏ liền dường như đại nhân trần Hạc đối với hắn chân thành giáo dục quả thực so với mình con ruột con thân tiểu thủy chậm rãi trưởng thành bảy tuổi thân thể trưởng thành bắt đầu tu luyện trước tiên tu luyện quyền pháp làm bản thân lớn mạnh quyền pháp này thình lình chính là Tiên tần chí đạo luyện khí quyết, bên trong quyền pháp, lấy quyền pháp này luyện thể, hoàn thành đoán thể kỳ tu luyện. Hắn không chậm không nhanh, kiên trì tự mình, mục tiêu rõ ràng, đoán thể 2 năm. Mãi đến tận 9 tuổi, lúc này mới lên cấp luyện khí tầng 1. Đến đây bắt đầu tu luyện, Cửu Thái Lao quân khai thiên kinh, một bước đúng chỗ. Thế nhưng luyện khí bắt đầu, hắn cũng không nôn nóng, cũng không nhanh chóng tăng cảnh giới lên, mà là 1 năm 1 tầng cảnh giới, 10 tuổi luyện khí tầng 2, 11 tuổi luyện khí tầng 3, 12 tuổi luyện khí tầng 4. 1 năm 1 tầng. Cũng không giống một ít thiếu niên thiên tài, 1 năm lên cấp mấy cái cảnh giới. Hắn chỉ là một chút thân thể trưởng thành, chậm rãi về phía trước. Bất quá ở đây mỗi một năm, hắn đều là tu luyện một cái tiên tần bí pháp. Vạn vật luật động trưởng tiên ý, điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải, đại tự tại pháp thiên tướng địa. Hắn lại không đổi, không có thông qua, kỷ biến thương sinh thuế tâm quyết, trực tiếp nắm giữ những thứ này tiên tần bí pháp, mà là chính mình dựa vào lực lượng cá nhân, ngộ kinh, chuyên pháp, lý giải, tu luyện, bắt đầu lại từ đầu, đặt xuống trụ cột. Một chỉ, ổn. Tiểu thủy đến 18 tuổi, luyện khí tầng 10, luyện khí đại viên mãn. Lúc này đã thành niên, trở thành một cái anh vấn thiếu niên vô cùng thánh tú. Thế nhưng hắn không có lên cấp chúc cơ cảnh giới, mà là tiếp tục tu luyện. 19 tuổi, thình linh đột phá mọi người đều là nhận định luyện khí đại viên mãn luyện khí tầng 10, lên cấp luyện khí tầng 11. 20 tuổi, lên cấp luyện khí tầng 12. Đây là đem luyện khí kỳ hoàn toàn đặt mức trụ cột, tuyệt đối không hề có một chút dao bạo. Sau đó lúc này mới lên cấp chúc cơ, cũng không lấy cái gì chúc cơ đan, cái gọi là chúc cơ, mặt đối với hắn mà nói, thật giống không chút nào tồn tại như thế, trực tiếp tiên đạo chúc cơ, ung dung đột phá. Chúc cơ hoàn thành, tiên đạo chúc cơ Tiểu thủy thiên phú xuất hiện. Thiên phú, thủy thương cung, kỳ thực ở luyện khí kỳ, tiểu thủy trên người xuất hiện không ít thiên phú. Hắn mới vừa tu luyện, từng cái thiên phú hiện hiện. Thủy đạo cảm ứng, trưởng khí khấm băng, thủy thái tranh bành các loại. Thế nhưng những cái này thiên phú, căn bản không cách nào ở, cửu biến thương sinh thuế tân quyết tồn tại. Hiện tại mọi người thiên phú, dạ chúa tể, kiếm thần uy, hỏa thần điên, những cái này thiên phú quá mạnh mẽ, bình thường thiên phú căn bản là không có cách leo lên, cửu biến thương sinh thuế tân quyết đi chép, không cách nào đổ bộ, chỉ có thể cá nhân nắm giữ không cách nào mọi người dùng chung, đây là chuyện không có biện pháp, có một lợi tất có một tệ. Mại đến tận tiểu thủy, lên cấp trúc cơ, đến đây trên người hắn thiên phú định hình, thủy thương cung, đây là có thể cùng dại chúa tệ, kiếm thần uy, hỏa thần điên đánh đồng với nhau. vì lẽ đó, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết lưu danh, mọi người nhờ vào đó dùng chung. tiểu thủy thành niên, lên cấp trúc cơ, thiên phú thành hình, lập tức mọi người lại đây dùng chung, đem những kia tiên tần bí pháp đều là dùng chung cho tiểu thủy. trong đó đặc biệt ngũ hành tiên nhân tâm đắc pháp, trực tiếp luyện hóa ngũ hành linh vật, được đến ngũ hành con rồng dối. Tiên viên diệu mệnh hư hoàng giác bắt đầu luyện hóa đại đạo võ trang ám dạ đại bảo thương cẩm vân ý đì thiên mục bảo lũy bất động xuân hải chân như mộc miễn vạn nguyên duy nhất lôi đỉnh trước bảo còn có nhất khí hóa tam thành đây là nhất định phải nắm giữ thần thông lại chính là quỷ giá đại bảo dương tú minh bao nhiêu năm rồi làm vị thứ 8 người thứ 9 người chuẩn bị hiện tại đều là từng cái tăng thêm mọi người không có chuyện gì ở phụ đồ chiến hạm trong tụ tập tiểu thủy chỉ là mỉm cười xưa nay không nói nhiều yên lặng không nói dù là trúc thiên binh các loại khiêu khích hắn cũng là không tiếp lửa chỉ là mỉm cười. Cái này Trúc thiên Vinh khiến cho đều là không nói gì. Tiểu Thủy ở Trúc cơ kỳ tu luyện, cũng là thay đổi trước đây, đến đây bắt đầu một bước ngắn giảm. 21 tuổi, Trúc cơ lên cấp tam trọng thiên, 22 tuổi, phá Trúc cơ trung kỳ, đến Trúc cơ tầng 6, 23 tuổi, trực tiếp đột phá Trúc cơ hậu kỳ, 24 tuổi lên cấp đại viên mãn. 25 tuổi, kết đan. Trúc cơ lên cấp kim đan, hắn cũng là không tốn sức chút nào, ung dung tự tại, trực tiếp chính là đột phá. Có phía trước các minh đệ kinh nghiệm, lên cấp kim đan đối với hắn, hết sức dễ dàng, chỉ là hơi chuẩn bị mấy tháng, một tiếng nổ vang, vạn ngàn chư khí toàn bộ nát bể, tất cả chất khí tụ tập cùng nhau, phát sinh thiên cơ biến đổi lớn, do khí biến dịch, lại do dịch hóa cố, chậm rãi ngưng tụ, hóa sinh một viên kim đan, trực tiếp đan thành nhất phẩm. Mọi người đã sớm chuẩn bị, vì hắn chuẩn bị kết đan linh vật, lập tức sử dụng, vô tận sức mạnh to lớn, ầm ầm hạ xuống, lập tức vọt lên, chuyển vào tiểu thủy trong cơ thể. Hiện tại mọi người cũng không phải trước đây, thứ tốt có chính là nhất phẩm kim đan, lại là lên cấp, hóa thành siêu cấp đại đan, đại đan đến thành, nhắm thẳng vào phản hư. Thế nhưng vẫn không có kết thúc, tiểu thủy đặc thù pháp môn, từ nơi sâu xa, vạn ngàn hơi nước tụ tập ở trên người hắn, lại tiến một bước, trực tiếp cực phẩm trên kim đan, đạt phẩm kim đan. Đến đây cái thế, lại về phía trước chính là Dương Tú Minh chính phẩm kim đan. Thế nhưng tiểu thủy lại làm mỉm cười, không có lại tiếp tục, kết đan kết thúc. Hắn không cầu số một, không cầu trí cao, trong lòng tự có phương viên. Lên cấp kim đan, tiểu thủy tiếp tục tu luyện, ở này trong quá trình, ở trên người hắn, bắt đầu ngừng tụ thần thông. Thế nhưng những thứ này thần thông đều là không cách nào đổ bộ, hữu biến thương sinh thuế tâm quyết. Cửu biến thương sinh thuế tâm huyết, trong thần thông, vĩnh hằng tâm dạ, ủy kỳ long xả, vĩnh truy hắc ám. Kiếm tâm thông nguyên, thần kiếm duy nhất, thần kiếm tăng trạm, tiểu dương chi cao, đại nhật tuyển diện, tam muội chân hỏa đều là loại đại thần thông này. Đến cuối cùng, có hai cái thần thông, đồ bộ, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, thiên nhất chân thủy, mặt thế hạo kiếp. Thiên nhất chân thủy chính là trong vũ trụ, thủy chi cực trí, có thể lấy sinh mạch cuốt, phục sinh sinh mệnh, trị liệu tất cả chấn thương, có thể lấy hóa thành ngọc thủy, diệt tất cả hữu hình vô hình đồ vật, phá tất cả có sinh vô sinh chi linh. Mặt thế hạo tiệp nhưng là đại hồng thủy gì thế? Chia làm hàng thiên vũ, sinh ngã thủy, đại hồng kiếp, hải khiếu triều, thiên đại mặt thế cấp bậc đoạn. Dương Tú Minh yên lặng cảm giác, tiểu thủy kỳ thực có thể lấy tiếp tục sinh ra đại thần thông. Thế nhưng hắn chỉ là hai cái, bởi vì trúc thiên binh chỉ có hai cái, vì lẽ đó hắn không nhiều đối phương. Đây là nước mà tính, bao dung và vật, lấy nu thắng cương. Không giống trúc thiên binh, có lúc lựa chi xâm lược, hùng hổ dọa người. Ở đây tiểu thủy bắt đầu rồi cảnh giới kim đan tu luyện. Lần này lại là một năm nhất trọng thiên, không có cái gì trở ngại. 26 tuổi kim đan tầng 1, 27 tuổi kim đan tầng 2. Đến 35 tuổi, kim đan đại viên mãn, thế nhưng hắn không có trực tiếp lên cấp nguyên anh, mà là bắt đầu rồi du lịch rời đi tiểu thế giới, đi tới cái khác đại thế giới, bắt đầu rồi thuộc về tự mình du lịch thiên hà. Cái này vừa đi, chính là 20 năm. Hồng chấn Ma tông đùa giỡn qua đẹp nhất ma nữ, Hiên Viên kiếm phái uống qua mãnh liệt nhất rượu, Thiên Ma tông chiến qua hung hăng nhất mà, đại thiện tự nộ qua nhất thiệt kinh. Mãi đến tận cái này một ngày, bừng tỉnh động lòng, nhập Bắc Hải, chìm vào đáy biển, lên cấp cảnh giới nguyên anh. Lên cấp nguyên anh, hóa thành linh anh, hóa thành thần anh, hóa thành đại anh. Thời khắc này, trong vũ trụ phát sinh tám đại vũ trụ dị tượng. Bất kể là nước suối sông nhỏ bình thường, vẫn là sông lớn hồ lớn, vẫn là biển rộng đại dương đều là phát sinh vũ trụ dị tượng vì chúng nó hoàng trở về hoan hô thời khắc này tiểu thủy tự động thăng cấp thành thủy tôn chính là thủy chi đạo chủ mô hình cùng lôi đế hoàng hoàng quang tâm phong vân tương tự đại đạo chi chủ địa bị thế nhưng hắn cái này không phải là cấp lấy mà là vũ trụ giao cho tiếp trước tiếp này rất nhiều cơ khổ, hiện tại khổ tu đến đây đặt vững trụ cột tiểu thủy lên cấp cảnh giới nguyên anh mọi người thở dài một hơi rốt cục nuôi thành người sau đó tiểu thủy tiếp tục tu luyện vẫn là một năm một tầng cảnh giới đảo mắt mười năm sau khi nguyên anh đại biến mãn mọi người đều là một cái cảnh giới. Mọi người đã chờ hắn 66 năm. Ở đây 66 năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Trần Hạc vẫn khổ tâm kinh doanh chính mình tiểu thế giới, đồng thời một chút tham dò Phong Ấn Sơn môn độc phủ. Hắn làm việc cũng là đặc biệt ổn, thủ hạ năm đại đệ tử đều là bồi dưỡng lên. Chỉ là tham dò 3 năm, Trần Hạc chính là hoàn toàn đem thập vạn đại sơn toàn bộ tham dò rõ ràng, tìm tới độc phủ cửa lớn. Sau đó một chút phá giải, 10 năm sau khi, đem độc phủ ngoài cửa lớn vây toàn bộ mở ra. Hoàn toàn quá chặt, neo định bên trong tiểu thế giới. Nhất thời vô số linh khí ở cái kia trong động phủ chuyển tới, truyền vào bên trong tiểu thế giới. Ở đây linh khí truyền vào phía dưới, tiểu thế giới không hề có một tiếng động biến hóa, diện tích bắt đầu mở rộng, linh mạch bắt đầu biến nhiều. Thế giới thay đổi, chúng sinh vui mừng. Ở đây thế giới trong, rất nhiều tiên dân hậu duệ đều là lớn lên, phàm là người ưu tú đều bị Trần Hạc thu nhập trong tông môn. Bất quá hắn ở đây thành lập tông môn, nhưng không có đánh ra nhạn hành tông danh hảo. Trần Hạc biết rõ thần độn tông đối với nhạn hành tông cam thủ, vì lẽ đó hắn không có sử dụng nhạn hành tông, mà là tự sương thần hạ tông hiện tại còn không phải lúc, ít nhất Trần Hạc lên cấp cửu giai đại thừa, khi đó mới có thể khôi phục nhạn hải tông. Hơn nữa còn đến tranh cấp thượng tôn vị trí. Dần dần tiểu thế giới không còn là chỉ có thể dung chứa trúc cơ cảnh giới. Trần Hạc năm đại đệ tử đều là dồn dập lên cấp cảnh giới kim đan, đương nhiên đều là bình thường muốn năm phẩm kim đan, liền cái tam phẩm kim đan đều không có. Không có biện pháp, bọn họ ở đây tiểu thế giới tu luyện, dù là Trần Hạc chuyển thụ tận hết sức lực, thế nhưng bọn họ trụ cột quá kém, đã định hình. Đến đây thế giới có thể lấy dung chứa kim đan chân nhân. Không phải vậy tiểu thủy cũng không cách nào ở đây thế giới, lên cấp cảnh giới kim đan. Trần Hạc mỉm cười, vừa bồi dưỡng tiểu thủy, vừa thăm dò di tích. Di tích trong có không ít tà ma quỷ dị, đây là năm đó đại chiến, lưu lại di tích. Không ít tu sĩ chết trận, trong lòng không cam lòng, hóa thành tà ma quỷ dị. Trần Hạc lại là không đội, một chút thăm dò, từng bước một thanh lý. Thận trọng từng bước, đem này di tích đột nhiên một chút khai phá đi ra. Đến tiểu thủy 35 tuổi, kim đan đại biến mãn, đi ra ngoài Vân Du lúc, Trần Hạc đã đem này động thiên thăm dò 1/3. Như vậy thăm dò toàn bộ động thiên đã cùng ở thế giới, dung hợp làm một. ở đây thế giới, kim đan đã không là cực hạ, thế giới tăng lên tới cảnh giới nguyên anh. nhưng là tiểu thủy vẫn là rời đi tiểu thế giới này, hắn vân du thiên hạ kiến thức cái này vũ trụ, trần hạc chỉ có thể vì hắn tiên đường, chuyện gì hắn đều là chống đỡ tiểu thủy. bất quá, động thiên phúc địa khai phá, dần dần nằm ở một loại đỉnh trệ trạng thái, lại mở phát dính đến động thiên phúc địa trong cấm chế mạnh mẽ, nghĩ muốn phá giải những cấm chế này, cướp đoạt động thiên phúc địa quyền trường khống, lấy trần hạc cảnh giới bây giờ hoàn toàn không đủ. nói cho cùng, hắn hiện tại chỉ là nguyên anh đại biến mãn. Không có lên cấp hóa thần, có thể lấy vượt cấp đánh chết cường địch, thế nhưng phá tan cấm chế còn chưa đủ. Cũng không phải hắn kẹt ở Nguyên Anh đại viên mãn, tất cả mọi người đều là như vậy, mọi người đều đang đợi Tiểu Thủy lên cấp. Mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, khi Tiểu Thủy bi Bibo tập nói, Dương Tú Minh ở cái kia Thượng Thanh Tiên Tiên Tông trong, lại là chịu đựng thử thách. Sư phụ Tô Liệt trở về, đâm lên Thượng Thanh Tiên Tiên Tông nội đấu, đại chiến bắt đầu. Vốn là Thượng Thanh Tiên Tiên Tông, đã rất là hỗn loạn, hiện tại này một khắc càng là hỗn loạn. Đến đây, nghi thức toàn bộ mất đi hiệu lực. Rất nhiều Tiên Tiên Tông tu sĩ, quả thực đều là đi rồi mất đi nghi thức nhanh chóng như vậy được đến lực lượng biện pháp, bọn họ thật giống đều sẽ không tu luyện như thế. bọn họ nghi tất cả biện pháp, nghi muốn thu hồi nghi thức lực lượng. thậm chí vô liêm sỉ phát động huyết tế, hô hoáng tiên giới đắt lại. đối mặt tô liệt các loại lạc hậu tiên tiên tông tu sĩ, càng là điên cuồng tập kích. từng cuộc đại chiến bắt đầu. dương tú minh toạ chấn tô liệt động phủ phi lai phòng, gắt gao thủ ngữ. cái này một thủ, thình lình chính là ba năm. ở này trong quá trình, tô liệt vân pha nhất mạnh, cũng không phải là không có tổ thất. nhạc thiên cổ chết trận, một vô thượng bị người bắt đi, tươi sống luyện thành giấu tháp, bộ dung bạch mất tích, không biết sống chết. Sư phụ Tô Liệt đều bị người đánh thành trọng thương, thiếu một chút ngã xuống. Thế nhưng sư phụ gắt gao kiên trì. May là có cựu giai động phụ Phi Lai phòng, bất luận đối phương làm sao tập kích đại chiến, đều là không có chuyện gì. Như vậy ba năm vô thanh vô tức đi qua. Thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện Tô Liệt dự đoán tình huống. Không cách nào cử hành nghi thức, đối phương đem sẽ hoàn toàn tan vỡ. Bọn họ vẫn là ở lại Thiên tiên Tông bên trong, không có cái gì thay đổi. Bởi vì bọn họ có người đã lén lút liên hệ thiên giới, cùng tiên tộc có giao lưu, biết chỉ là ba năm cấm đoạn mà thôi. Ba năm sau khi nghi thức có thể lấy tiếp tục. Thế nhưng Tô Liệt không có chút nào gấp, chờ 3 năm kỳ hạn đi tới lúc, Tô Liệt xuất hiện, gọi đến mình ba cái đệ tử. A Cửu, Thất Trúc, Dương Tú Minh. A Cửu là một cái lôi thôi thanh niên, con lấy một cái lớn rượu mồm, không có chuyện gì uống một hớp, yên lặng không hề có một tiếng động. Tô Liệt nhìn bọn họ nói, lần này, đem sẽ cuối cùng đại chiến, sư phụ cái này một đời, được ngân ân sư. Khi đó, Thiên Tiên Tông không phải như thế dáng dấp, mọi người lẫn nhau hữu hái, tông môn hài hòa. Ân sư vì ngăn cản tông môn biến hóa, cuối cùng chết trận, ta cái này một đời, đều muốn thay đổi tiền tiên tông, thế nhưng cuối cùng thực sự không có biện pháp. Ta như thất bại, các người đi xa đi, rời đi Thiên Tiên Tông, vĩnh viễn không bao giờ phải thuộc về đến. Dương Tú Minh mấy người không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể hô một tiếng, "Sư phụ, Tô liệt đem Phi Lai Phong hết thể quyền hạ, đều là rời đi cho Dương Tú Minh." Sau đó nở đủ cười, đương nhiên kích hoạt Phi Lai Phong cuối cùng quyền hạ, nhất thời đem chính mình ba cái đệ tử vướng vàng khóa ở Phi Lai Phong trong. Sau đó Tô liệt xuất hiện, nhẹ nhàng phát ra một cái tín hiệu. Ở tín hiệu này trong, bốn phương tám hướng, vô thanh vô tức xuất hiện vô số tu sĩ. Thiên Tiên Tông bên trong, nhất thời rất nhiều tu sĩ cảm ứng được có ngoại địch xâm lớn. Thế nhưng bọn họ phát hiện Thiên Tiên Tông tất cả cấm chế phòng ngự, toàn bộ không cách nào kích hoạt. Có người gào thét, người phương nào xâm tà Thiên Tiên Tông? Phương xa có đạo nhân, hồi đáp, Thiên Hạ Vạn Pháp gia côn luân, côn luân thập tam kiếm ở đây. Cựu Cựu Thần Tiên Sơn, Lực Áp Càn Côn Tiên, Đại La Tử Kim Tiên, Vạn Giới Thứ Nhất Tiên, Đại La Kim Tiên tông ứng hẹn mà đến. Thần Hi Khởi Kim Ô Phi, Vạn vật Triều Dương, Đại Nhất Chính, Vô Lược Vàng, Thái Nhất Thuyền Dương, Thái Dương Thần Cung trước đến bái phỏng, Phật Tổ Tư Bi. Đại thiện tự thất tăng đến đây. Thiên mệnh thái ất, diệu hóa một mạch, ta tâm như kiếm, tự tại trưởng sinh. Thái ất chân nhân ứng hẹn mà đến. Bách xuyên phó cơ hải, chúng tinh hoàn bát thần, chiếu trước lạn tiêu hán, diêu duệ khởi trường thân. Bát thần tông đến đây. Đầy đủ 18 thượng tôn, các đường hợp đạo chân ngã đến đây, đây chính là Tô liệt biện pháp, triệu tập thiên hạ quân hùng, mở ra cửa lớn. Cái này một đêm, tàn sát hết nắm giữ nghi thức thượng thanh tiên tiên đệ tử. Chương 402. Sư phụ cuối cùng lễ bật. Chương 402. Sư phụ cuối cùng lễ bật. Đưa tới 18 lộ thượng tôn. Rất nhiều hợp đạo ở đây xuất hiện, đột kích ban đêm thượng Thanh Thiên Tiên Tông. Cái này một đêm, thượng Thanh Thiên Tiên Tông thảm bị tàn sát. Vốn là lòng người bàng hoàng, nội đấu không ngừng, thực lực nghiêm trọng bị suy yếu, hiện tại này một khắc, trực tiếp đại đổ sát, vô số đệ tử ở đây tử vong. Cùng lúc đó, có thượng Thanh Thiên Tiên Tông tu sĩ không nhịn được gào thét, "Tô Liệt, ngươi phản bội Thiên Tiên Tông, dẫn ngoại địch đến đây, phản đồ." "Tô Liệt, ngươi xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Ngươi đây là dẫn sói vào nhà, phá hủy Thiên Tiên Tông cơ nghiệp." Ở đây tức giận bùng trong, Tô Liệt không hề lưu ý, chỉ vì đến đây liên quan, giết chết bốn vương. Đánh hạ từng cái đã từng cứng rắn không thể phá vỡ được vụ. Dương Tú Minh vây ở phi lai phong trong, nhìn bên ngoài đại đô sát, không biết nói cái gì tốt. Nhìn đại chiến, thất chúc không nhịn được nói, sư phụ, làm chuyện này sao? A cửu cả giận nói, nói nhăng gì đó, sư phụ làm khẳng định đúng. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, tin tưởng sư phụ. Thất chúc lại là nói, nhưng là, nhưng là. Tất cả mọi người là không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Đến sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, đại đô sát kết thúc, một trận đại chiến. Thượng Thanh Thiên Tiên Tông tử vong đệ tử không giới tám thành, có thể nói tinh anh diệt hết. Bất quá, từ bắt đầu đến hiện tại, Thượng Thanh Thiên Tiên Tông đại thừa một cái đều chưa từng xuất hiện. Dương Tú Minh không biết là cố ý chưa từng xuất hiện, vẫn là Thượng Thanh Thiên Tiên Tông không có đại thừa. Chiến trường cực kỳ khốc liệt, đại chiến kết thúc, Tô Liệt chậm rãi hiện thân ở đây một đêm, hắn đánh chết bảy vị hợp đạo đồng môn. Nhìn khốc liệt Thượng Thanh Thiên Tiên Tông, Tô Liệt đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía bốn phương, nói: Các vị đạo hữu, đa tạ. Có tu sĩ cười nói: Tô đạo hữu, không cần khách khí, chúng ta ứng hẹn mà đến, tính xin Tô đạo hữu theo bước hẹn thực hiện đi đúng đấy, tô đạo hưu đáp ứng chúng ta chí bảo tính xin thực hiện cái này mười tám thượng tôn đến đây đều là tô liệt tương thuận hứa hẹn lúc này mới mời tới bọn họ. tô liệt mỉm cười nói yên tâm đi, ta tô liệt giữ lời nói rất nhiều lời hứa đều có minh ước, nếu là không làm được, ta tô liệt tất nhiên bạo thể mà chết. trong giọng nói, tô liệt thật giống ở làm cái gì theo động tác của hắn đột nhiên thượng thanh thiên tiên tông bốn phương tám hướng tất cả huyết chiến nơi đại địa bên trên bắt đầu xuất hiện phù văn rất nhiều thượng tôn tu sĩ sự sở nhìn về phía tô liệt, tô đạo hưu ngươi làm cái gì vậy? tô liệt Ngươi đây là ý gì? Ở trong động phủ này Dương Tú Minh sững sờ nói, đây là. Thất chút ngây ngốc nhìn, Phu Phu ngã ngồi, nàng nói, cái này, đây là nghi thức. Cái gì nghi thức? Đây là đại đồ sát hiến tế nghi thức. Lấy thân nhân bằng hữu chết, đại quy mô tự giết lẫn nhau, đổi lấy sức mạnh mạnh mẽ. Sư phụ, sư phụ, hắn đây là bố trí nghi thức. Lập tức Dương Tú Minh choáng váng, tô liệt từng nói, giết sạch tất cả nghi thức người, kết quả hắn bố trí nghi thức. Nói thật dễ nghe, kết quả hắn là thứ nhất cái người phản bội. Đây là ý gì? Sư phụ, sư phụ. Đây là mượn tông môn các đệ tử chết, hình thành đại nghi thức, hắn đây là muốn phi thăng. Thất chúc khó có thể tin tưởng nói. Á Phỉu cả giận nói, "Không thể, tuyệt đối không thể." Thế nhưng sự thực đang ở trước mắt. Đêm qua, 3 năm kỳ hạn đi qua, nghi thức có thể lấy bố trí. Tô Liệt vừa đúng bố trí đại nghi thức, đưa tới 18 lộ thượng tôn, giết chết tông môn tám thành đệ tử. Theo cái này đại nghi thức tiến hành, Tô Liệt mỉm cười, vô cùng lực lượng tụ tập đến trên người hắn. Thật giống ở trên bầu trời, trên chín tầng trời, có một cái không độc bị người mở ra. Ở cái kia trong đó, vô cùng lực lượng từ hư không hạ xuống chậm rãi chuyển vào tô liệt trên người loại này sức mạnh vượt qua tất cả đây là tiên giới ban tặng tiên khí nghi thức mang đến cường đại cảm ứng được loại này sức mạnh rất nhiều tông môn đại năng dồn dập lùi về sau rời xa tô liệt thời khắc này hắn ở đây nghi thức thu thập lực lượng phía dưới đừng nói bọn họ chính là đại thừa chính là thập giai đỉnh cao đều là tiện tay giết chết giỏi tính toán a tô đạo hữu ngươi đây là mượn chúng ta tay giết đường môn nghĩ muốn phi thăng lợi hại lợi hại thực sự là tiêu hùng trong giọng nói mang theo vô số kinh bỉ thế nhưng không thể không bội phụ lấy một môn trên dưới Vô số đệ tử tử vong, đổi lấy chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Thế nhưng tô liệt chỉ là mỉm cười, hắn xem hướng thiết không, thật giống chờ đợi cái gì. Đống nhiên một đạo cầu vồng hạ xuống, đây là phi thăng điểm báo trước. Ở cái kia cầu vồng bên trên, vô số tiên hoa hạ xuống, tiên âm mờ mịt. Thế nhưng tô liệt chỉ là mỉm cười, đống nhiên vương ngẩng đầu, ở đây tiên khí truyền vào xuống. Bang, cầu vồng nát ấy, tiên hoa tiêu tan, tiên âm đoạt tuyệt. Lập tức tất cả mọi người đều chón váng. Mọi người đều cho rằng tô liệt muốn phi thăng thiên giới, nhưng không có, trực tiếp phá hủy phi thăng con đường. Hắn đây là muốn làm gì? Đống nhiên hắn hét lớn một tiếng, bắt được ngươi. Nói xong, hắn hướng về phía hư không, chính là dùng sức một đòn. Thương khung huân huyễn tàng đảo điên, ở cái kia trong hư không cũng là bạo phát khủng bố uy năng, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó vô số màu vàng máu tươi từ cựu thiên hạ xuống, dường như ngân hà chạy ngược trong thiên địa. Cái kia màu vàng máu tươi rơi xuống đất chỗ, lập tức hóa sinh vô số thiên tài địa bảo. Tất cả mọi người đều là khó có thể tin tưởng được. đến nửa ngày mới có thái ất chân nhân nói, tiên huyết ngân hà, đây là có tiên giới tiên nhân bị đánh chết hư không. Tô liệt mỉm cười nói. Tộc, không phải tiên nhân. Ta thượng thanh thiên tiên tông có ngày hôm nay đại loạn đều là sau lưng tiên tộc hướng dẫn. bọn họ lấy nghi thức lực lượng, lấy tiến hóa năng lực, bên hoặc ta tông chúng sinh đến đây thượng thanh thiên tiên tông hoàn toàn rách nát. ở đây trong giọng nói, tôn liệt toàn thân tỏa ra kim quang, dường như thiên thần. đêm qua nghi thức có thể lấy sử dụng. ta liền cử hành đại đồ sát nghi thức, đây là rất nhiều nghi thức trong bài vị thứ nhất đại nghi thức. có đại nghi thức xuất hiện liên tiếp tiên giới, ở đây đại nghi thức quy cách xuống, tiên giới nhất định phải trả giá tương ứng tiên khí. nghi thức bao lớn, trả giá bao nhiêu tiên khí? mang đến bao nhiêu lực lượng, cái này đều là vũ trụ định lý, dù là tiên tộc cũng là không cách nào thay đổi. Trường không nghi thức tiên tộc, lớn như vậy nghi thức, cũng là cần trai nhìn một chút. Hiện tại, hắn đã bị ta đánh chết. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Tô Liệt, có người đã nghĩ đến hắn muốn làm cái gì. Tô Liệt tiếp tục nói, nếu như nghi thức tiếp tục tồn tại, coi như là giết sạch tất cả thượng thanh tiên tiên tông đệ tử, Mặt sau tu sĩ, vẫn là sẽ như vậy đi làm. Bởi vì nghi thức sẽ mang đến lực lượng, biết rõ là hố, vẫn là sẽ vô số người đi nhẹ, đây là nhân tính, không cách nào ngăn cản. Vì lẽ đó, chỉ có thể một cái biện pháp hoàn toàn chặt đứt nghi thức, không có mới có thể cứu bớt thượng thành thiên tiên tông. Nói xong, tô liệt bắt đầu niệm chú. thất chúc không nhịn được hô, sư phụ không muốn a a cửu cũng là kinh ngạc đến ngây người hô, không không. đây là đại nghi thức, tự mình hiến tế. sư phụ muốn hiến tế chính mình, lấy mạng của mình, đem đổi lấy chỗ tốt. theo tô liệt niệm chú, cả người hắn hóa thành một vệ kim quang, hắn lấy đại đồ sát đại nghi thức, hiến tế tám thành thượng thanh thiên tiên tông đệ tử, đổi lấy cường đại tiên khí, đến đây giết chết tiên giới trưởng khống nghi thức tiên tộc. sau đó tô liệt lại là đem chính mình hiến tế vốn là đã mượn tiên khí vô địch thiên hạ hắn lại một lần bão phát ở trên người hắn lực lượng vô cùng được thêm đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng tô liệt nhìn về phía phương xa nói sư phụ ta nghĩ hết biện pháp chỉ có như thế một cái biện pháp mới có thể một lần nữa chấn hương chúng ta thượng thành thiên tiên tông ta bằng vào ta mệnh đoạn thiên thế cải thiên lý biến thiên đạo biến pháp tắc đến đây vĩnh viễn vũ trụ lại không có nghi thức nhờ vào đó sức mạnh lớn tô liệt tình lính sửa vũ trụ cơ bản nhất thiên đạo pháp tắc cũng chính là chỉ có cường đại như thế lực lượng mới có thể làm đến điểm này. Không phải vậy dù là đại thừa, dù là tiên nhân, cũng là không cách nào làm được. Kỳ thực cũng không có thay đổi bao nhiêu, chỉ là chặn tiên giới ban tặng tiên khí. Đến đây trong vũ trụ, ở không cách nào thực hiện nghi thức. Dù là cử hành nghi thức, cũng là không cách nào được đến tiên giới chúc phúc, tiên khí truyền bảo. Có thể nói, từ nay về sau, trong vũ trụ, hoàn toàn không cách nào cử hành nghi thức, cử hành cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ai cũng không lốc. Ở đây sửa trong quá trình, kỳ thực tiên giới có thể lấy ngăn cản. Thế nhưng trưởng khống nghi thức tiên tộc đã bị tô liệt đánh chết, không có cái khát tiên tộc ngăn cản việc này. Đến đây sửa xong xuôi, thượng thanh thiên tiên tông sau đó tất cả nghi thức toàn bộ bị bỏ, tất cả trưởng khống nghi thức tu sĩ đều là tử vong, hoàn toàn đoạn tuyệt mầm họa lớn nhất. sửa vũ trụ tiên đạo phát tắc, tô liệt trên người kia vàng biến mất chính thành, thế nhưng còn có dư. hắn nhìn về phía bốn phương, nói: các vị đạo hữu, đa tạ mọi người. cái kia thượng thanh thiên tiên tông bên trong còn có việc, còn xin mọi người đi trước một bước, cho tới ta đáp ứng các ngươi mọi người chỗ tốt, xin lỗi, ta thất đức. thoát ra lời này, lập tức cổ lên. ta có lỗi với mọi người, đáp ứng các ngươi đồ vật, một cái cũng không có ta đều muốn để cho thượng thanh thiên tiên tông đệ tử. bất quá, ta có đồ vật cho các ngươi, đó chính là khế ước vĩ ước, ta cái mạng này. đông nhiên nói lên, ở đây kim vương trong, tô liệt trực tiếp hóa thành một bụi, hóa thành cho bụi. đây là đại nghi thức tự mình hiến tế kết quả, cử hành nghi thức, tô liệt hẳn phải chết. theo cái chết của hắn, cuối cùng ánh sáng hạ xuống, nhất thời ở đây 18 lộ thượng tôn, tất cả tu sĩ đều là bị chuyển tống rời đi thượng thanh thiên tiên tông. sau đó toàn bộ thượng thanh thiên tiên tông, bốn vương tám hướng, chậm rãi có đại trận khởi động, tông môn đại trận, rốt cục khởi động đem thượng thanh thiên tiên tông vững vàng hoàn toàn bảo vệ lại đến đại trận này kỳ thực bao nhiêu năm trước đã sớm phá nát thế nhưng tô liệt dùng chính mình sức mạnh cuối cùng đem này đại trận khôi phục đem thượng thanh thiên tiên tông bảo vệ trong đó ở thượng thanh thiên tiên tông bên trong có người cao giọng nói ta thượng thanh thiên tiên tông đến đây thoát ly thượng tôn bế quan phòng tiên 3.000 năm lại có một người mở miệng nói kính xin các vị đạo hữu rời xa ta tông thực sự thật không tiện các vị mời đi đi trong hoàng huốt có ba cái cực lớn bóng người xuất hiện ở thượng thanh thiên tiên tông phía trên đại trận phối hợp đại trận bảo vệ tông môn Ba người nói chuyện, những kia bị đưa đi 18 đường thượng tôn tu sĩ, lẫn nhau nhìn nhau. Đây là ba vị đại thừa, thật giống là thiên ai, Tư không Ảnh, Thủy Nguyệt, không nghĩ tới bọn họ còn đều sống. Bọn họ chính là đại thừa, sống rất bình thường, tông môn lại loạn, đều là tiểu bối chuyện. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Vậy nhà chứ, tô liệt liệu mình hy thế, tự đoạn tiến lộ, người khác chết rồi, chúng ta còn có thể làm sao? Thoát nhìn, thượng thanh thiên tiên tông ký số chưa hết à, vốn là bởi vì lần này có thể lấy quá độ một bước. Thật sự là lợi hại, tiến lộ không ổn, chỉ vì tông môn, tôi liệt rồi. ở thượng thanh thiên tiên tông đại trận bảo vệ cho, còn có ba vị đại thừa tòa chấn, rất nhiều thượng tôn chỉ có thể tàn đi. ai về nhà đấy. bên trong đại trận, phi lai phong động phủ bên trong, cấm chế mở ra. dương tú minh bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đại chiến hoàn toàn kết thúc. bên ngoài khắp nơi bừa bộn. thế nhưng sư phụ, thật giống cho bụi. đột nhiên, ở trong động phủ này, một ánh hào quang hạ xuống, tô liệt lại một lần xuất hiện. mọi người vui sướng. dương tú minh hô, sư phụ, ngươi không có chuyện gì. sư phụ quá tốt rồi. nhưng là cái kia tô liệt chỉ là một ánh hào quang hán trầm rãi nói: các đồ đệ, đây chỉ là ta cuối cùng nguyên thần truyền âm. Ta hiện tại đã chết qua, tông môn đại trận đã khôi phục, nghi thức lại không có không cách nào cử hành. thượng thanh thiên tiên tông thanh trừ phần lớn đệ tử khôi phục bình thường. nói tới chỗ này, thất trúc không nhịn được gào khóc lên. sư phụ chết rồi, thật sự chết rồi, cũng không tiếp tục ở. Dương tú minh cũng là không nhịn được bi thương. tô liệt cuối cùng nguyên thần truyền âm, trầm rãi tiếp tục nói: hiện tại, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. ta thượng thanh thiên tiên tông, cái kia cái gọi là ba vị đại thừa, chỉ là ta bảy xuống nghi trận. thiên ngai, hư không ảnh, thủy nguyệt. Ba vị tổ sư đã sớm nga xuống, bọn họ có bị tiên tộc đánh chết, có không tên mất tích. Tông môn bên trong hẳn là ác chủ, người cái này phản hư chân nhất, tu vi cao nhất. Lập tức Dương Tú Minh ba người bọn hắn đều tròn váng. Kỳ thực ta làm tất cả, đoạn tuyệt nghi thức cũng không phải ta mục đích thực sự, mà là khôi phục Tông môn đại trận. thượng Thanh Thiên tiên tông đến đây bế quan phong tiên 3.000 năm, mới là ta mục đích thực sự. Chúng ta Tông môn được xưng hai tiên một tròng, thế nhưng đã không có đại thừa, trong môn phái rất nhiều hợp đạo, hố đấu không thôi, mà chúng ta trong Tông môn lại có vô số của cải các loại truyền thừa như trẻ nhỏ ôm vàng qua chợ bao nhiêu xài làng tham lam dồn nó như vậy đi xuống gia tông tất nhiên diệt môn đáng tiếc bọn họ không biết còn tưởng rằng thượng thanh thiên tiên tông lĩnh viên tồn tại không có bất kỳ nguy hiểm nào kỳ thực hủy diệt đã đến bên lân giới ở đây phi thường thời khắc chỉ có thể làm phi thường pháp vì lẽ đó ta lấy này mượn ngoại lực đổ môn nhờ vào đó cử hành đại nghi thức đến lực lượng đoạn nghi thức tu lại trận rốt cục phong sơn dù là hy sinh ta mệnh lệnh hy vọng có thể lấy lưu giữ thượng thanh thiên tiên tông Ta đã sớm chuẩn bị, triệu tập thu thập 36 mươi tiên nhân, mượn bế quan phong thiên 3.000 năm. Ta hy vọng các ngươi có thể mang thượng thanh tiên tiên tông chấn chỉnh lại. Ác chủ, trận chiến này, ta tông hợp đạo hẳn là không còn muốn ngóng. Ngươi là ta tông người số 1, bảo vệ tông môn trọng trách, ngay khi trên người ngươi. Thất chúc, ta hy vọng ngươi có thể lấy tiếp nhận đạo thống, lên cấp đại thừa, chấn hưng thượng thanh tiên tiên tông. Tú Minh, thật tốt tu luyện. Ta hy vọng tương lai ngươi hóa thần, phản hương, hợp đạo, đại thừa, thành bì thiên hạ thập đại cao thủ, chỉ có như thế địa vị, mới có thể khiến ta thượng thanh thiên tiên tông trở về hai tiên vị trí ta các đồ đệ à, rất hân hạnh được biết các ngươi, cùng các ngươi tương vùng, sư phụ đi trước một bước, nguyện ta thượng thành thiên tiên tông bĩnh hưng. Nói xong, hình ảnh biến mất, nhất thời hóa thành ba đạo tiên khí, chuyển vào ba người trong cơ thể. Đây là tô liệt cuối cùng lễ vật. Chương 403, nguyên anh số 1 Chương 403, nguyên anh số 1 sư phụ tô liệt hình ảnh tiêu tan, hắn hoàn toàn đưa về luân hội, tiến vào minh hạ. dương tú minh trong bóng tối suy thể, mình nhất định sẽ một lần nữa tìm tới sư phụ, dẫn hắn lại vào thượng thành thiên tiên tông. Theo sư phụ tô liệt tiêu tan, hắn lưu lại tiên khí chuyển vào trong ba người. Dương Tú Minh ở đây tiên khí phía dưới, nằm ở một loại hoàng hốt trạng thái. Cái gọi là tiên khí chính là một loại cao vĩ độ lực lượng, ở đây lực lượng phía dưới có thể lấy xương trắng ngọc thịt, nhật nguyệt đảo ngược, biển động sinh lục, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, cái này tiên khí liền có thể thực hiện một tưởng. Ở đây tiên khí phía dưới, A Cửu trực tiếp nhờ vào đó đột phá phản hư chân nhất, lên cấp hợp đạo chân ngã. Đến đây, Thượng Thanh Tiên Tiên Tông lại có chính mình hợp đạo chân ngã. Kỳ thực, Thượng Thanh tiên, tiên Tông trước khi đại chiến, hợp đạo chân ngã cũng có biết, ít, ít nhất 10 mấy vị. Thế nhưng đại chiến trong Có người chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm ra tay, cuối cùng đều là chết trận, không còn một đống. Những người kia có thể là 18 thượng tôn đại thừa, chỉ có một mục đích, chém tận giết tuyệt. Nếu như Tô Liệt không có cuối cùng trở mình, đại chiến kết thúc, Tô Liệt cũng sẽ chết không rõ ràng. Thượng Thanh Thiên Tiên Tông quá béo tốt, hai tiên một chồng, vô số bạn năm, vô tận tích lũy. Không phải những kia đại thừa không chú ý, là người quá béo tốt. Hiện tại bế quan 3000 năm, đại trận bảo vệ phía dưới, đại thừa đều là không cách nào phá mở, ngoại ngoại xâm biến mất. Nội bộ đại thánh tẩy, nghi thức hoàn toàn bị đoạn tuyệt, nội ư phá giải. Đến đây trong ngoài đều là không có vấn đề, Thượng Thanh Thiên Tiên Tông cũng có một lần nữa cơ hội vùng lên. Thất chúc nhưng là nhờ vào đó tiên khí, đột phá hóa thần chân tôn, lên cấp phản hư chân nhất. Dương Tú Minh cũng nghĩ đột phá, thế nhưng là đúng lúc đình chỉ. Hắn có thể lấy đột phá, thế nhưng mấy người khác đều là kẹt ở cảnh giới nguyên anh, đặc biệt tiểu thủy hiện tại vừa mới vừa 3 tuổi không tới, chính mình chính là lên cấp hóa thần, cũng là ý nghĩa không lớn. Vì lẽ đó Dương Tú Minh không có sử dụng tiên khí đột phá, mà là hỏi rõ một vấn đề. Rất nhiều tiên tần bị pháp, như thế nào mới có thể thuận lợi tu luyện hoàn thành đại viên mãn? Tiên khí biến mất. Sau đó Dương Tú Minh biết rồi biện pháp tốt nhất. Hắn không nhịn được cắn răng gào thét một tiếng. Cái biện pháp này, thình thì lình liền ở bên người. Dương Tú Minh thân là ám dạ đạo chủ, trưởng khống bảy thành bảy phần bảy ly ám dạ đại đạo, hắn hoàn toàn có thể lấy lợi dụng lớn như vậy đạo quyên hạn, nhanh chóng tu luyện hoàn thành rất nhiều tiên tần bí pháp. Tiên tần bí pháp lại khó mà tu luyện, nó cũng là pháp thuật thần thông, chỉ cần nỗ lực tu luyện, có thể lấy luyện thành. Dương Tú Minh thân là ám dạ đạo chủ, kỳ thực căn bản không có đem này đạo chủ năng lực hoàn toàn phát huy được. Như vậy, được đến đáp án, tuy rằng không công tiêu hao tiên khí, thế nhưng đối với Dương Tú Minh tới nói đến đây đại đạo có hy vọng bọn họ luyện hóa tiên khí sau khi phi lai phong động phủ tự động mở ra ba người rời đi động phủ toàn bộ thượng thanh thiên tiên tông rách nát khắp trốn gào khóc tiếng đâu đâu cũng có tàn dư tu sĩ ở kêu dền khóc giống a cửu gào thét một tiếng khóc cái gì tất cả im miệng cho ta tất cả thượng thanh thiên tiên tông đệ tử đều cho ta tụ tập lên ta a cửu ở tất nhiên chấn hưng thượng thanh thiên tiên tông hắn gào thét truyền âm vang vọng toàn bộ đại địa trong nháy mắt rất nhiều thượng thanh thiên tiên tông đệ tử ở hắn gào thét phía dưới tụ tập lên các vị đồng môn không phải sợ Thượng Thanh Thiên Tiên Tông đã hoàn toàn bế quan 3000 năm, lại không có hỏa ngoại xâm. Nghi thức hoàn toàn đoạn tuyệt, tiên giới tiên tộc đối với chúng ta mất đi ảnh hưởng, lại không có nội ưu. Thượng Thanh Thiên căn bản không có chuyện, ta tông gốc gác không tổn. Chúng ta tông môn có 3 vị đại thừa tòa chấn, có cái gì đáng sợ? Mọi người đều cho ta thật tốt tu luyện, xây dựng lại Thượng Thanh Thiên Tiên Tông. Ba vị đại thừa không tại, chỉ có Dương Tú Minh ba người biết, đây là bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể tiết lộ. Ở A Cửu ba người dưới sự chủ trì, tông môn bắt đầu xây dựng lại. A Cửu khai thác tiến thủ không được, thế nhưng thủ thành không có vấn đề. Bắt đầu xây dựng lại tông môn, quét dọn phế tích, cứu hộ đệ tử, đặt lại quy tắc, xây dựng linh trúc, sắp xếp thỏa thỏa đàng đáng. Tô Liệt sớm có sắp xếp, đã sớm mua 36 loại tiên dân, A Cửu đem bọn họ từng cái thả ra, một loại tiên dân và người, đầy đủ 36 bà người. Ở thêm thượng Thanh Thiên Tiên Tông vốn là mấy trăm vạn pháp nhân, bắt đầu khôi phục nguyên khí, đều là liệu mạng sinh hoa. Trong đó có thể lấy tiên phú rất tốt người, lục tục tiếp dẫn tông môn ngoại môn, bắt đầu từng bước một bồi dưỡng bọn họ. Những hài tử này không có bị trước đây truyền thừa ô nhiễm, từng cái trong lòng xích thành, đặc biệt dễ dàng giáo dục thượng thanh thiên tiên tông truyền thừa vô số đạo thiên phúc địa đều ở từ đoán thể đến nguyên anh chỉ cần có thiên phú ung dung tự tại chỉ là nguyên anh sau khi vậy sẽ phải xem cá nhân cơ duyên hóa thần phản hư hợp đạo thuận theo tự nhiên dương tú minh ở đây phụ trợ sư minh sư tỷ thỉnh thoảng gọi tới phó hạ lương mấy người cùng nhau hỗ trợ đây đủ bận việc 5 năm thượng thanh thiên tiên tông rốt cục đi tới đường ngay có thể kéo dài phát triển dương tú minh thở dài một hơi bắt đầu tu luyện hắn đầu tiên là tế luyện một cái phát đàn cái này tế đàn chỉ có chín trưởng cao chín thước chín trưởng chín thước phàm vi tế đàn hoàn thành Hắn làm vì tế đàn thêm vào lan can, thương án, phía trên đoan đoan chính chính mà bày bảo ấn, phát kiếm, cùng với lệnh bài. Bên cạnh 99 mặt linh tiên đón gió pháp phối. Sau đó Dương Tú Minh sử dụng lợi dụng tiên khí được đến biện pháp, tiên lặng chờ đợi buổi tối hàng lâm. Ở đây buổi tối, hắn chậm rãi thi pháp, dẫn vô cùng ám dạ hạ xuống, trong nháy mắt, ở pháp đàn bên trên, phát lên đạo đạo ánh sáng. Thừa thiên hiệu pháp, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, vĩnh dạ hạ cảm, hậu đức dĩ mục, phù tái giang hải. Theo Dương Tú Minh tụng niệm được chú, pháp đàn quang mang kịch liệt ở ngoài thước, một đạo tiếp một đạo ánh sáng đem tản ra đi xuống. Đâm nghiêm nhập địa tầng, trong phút chốc, phạm vi trăm trượng mặt đất khẽ chấn động, vô biên địa khí bắt đầu hội tụ, hóa thành một đạo đạo tinh khiết khí trụ, xuyên tấu đi lên, ở giữa pháp đàn dưới đáy. Ám Dạ Chi Trung, Ám Dạ Chi Mệnh, Hữu Linh Vô Linh, Phạm Sinh Chi Mệnh, cho ta mượn thần uy. Ở hắn thi pháp phía dưới, Ám Dạ Đại Đạo Lặng Nghiên phát uy. Đêm tối trong Ám Dạ Sinh Mệnh có trí tuệ như người sói, quỷ hút máu, cương thi, dạ xoa, có ám hệ dạ hệ tu sĩ. Những thứ này Ám Dạ Sinh Mệnh có trí tuệ, toàn bộ bị Dương Tú Minh mượn thần trí cái này thần chí chỉ là mỗi cái ám dạ sinh mệnh có trí tuệ một phần ba ngàn, ám dạ đại đạo chỉ là ba ngàn đại đạo một trong, vì lẽ đó là một phần ba ngàn. nói chuẩn xác là một phần ba ngàn bảy thành bảy phần bảy ly. thế nhưng cái này vô cùng thần trí, tụ tập lên, truyền vào dương tú minh trong cơ thể, vô tận sinh mệnh có trí tuệ tụ tập mà thành, tích cắt thành thác, nước động thành nguyên, vô cùng vô tận. đáng tiếc vũ trụ lưu động đến đây, chỉ có vạn nhất tồn tại, phần lớn đều là tiêu tan. chính là cái này vất nhất, dương tú minh chỉ có thể sử dụng trong đó một nhọ phân nhỏ, đại đa số không cách nào sử dụng, không công trôi qua trong hư không thế nhưng những thứ này thần trí đầy đủ, tuy rằng có vay có trả, bất quá này pháp chính là lạ ma đạo, bởi vì đây là cường mượn, chỉ có ma đạo mới có như thế hiệu dụng. thế nhưng dương tú minh cũng là quản không được nhiều như vậy, ma đạo liền ma đạo đi. đến đây, hắn đang lặng lẽ thay đổi, hắn không còn là ám dạ đạo chủ, mà là dần dần biến thành ám dạ ma chủ. dương tú minh nhờ vào đó chúng sinh thần trí, bắt đầu tu luyện rất nhiều tiên tần bí pháp. đầu tiên là tu luyện nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm. mỗi đêm, này pháp triển khai một canh giờ, mượn vũ trụ vô cùng ám dạ muôn dân thần trí, trước tiên luyện tiên tần bì pháp. Sau một canh giờ, Dương Tú Minh lại tu luyện một canh giờ, cũng không phải sử dụng rất nhiều thần trí, mà là tặng lại. Có vay có trả, lại mượn cũng khó. Phạm lại cho mượn người, tất có ám dạ đại đạo tặng lại, ở đây buổi tối, tất cả cho mượn Dương Tú Minh thần trí sinh mệnh, Dương Tú Minh mang cho bọn họ an toàn, yên tĩnh, giấc ngủ. Như vậy, một năm sau, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, lên cấp tầng thứ 8. Lại là một năm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, lên cấp tầng thứ 9. Lại là một năm, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, đại viên mãn. Có này mới đầu, Dương Tú Minh bắt đầu tu luyện Tam Thanh Tứ Ngự Hãng tiên kiếm cũng là một năm một tầng, không trở ngại chút nào, tam thanh tứ ngự hám tiên kiếm, đại viên mãn. Sau đó Dương Tú Minh bắt đầu tu luyện Vũ Hành Lục Đạo Chu Tiên Kiếm, cũng là một năm một tầng, mười năm sau khi Vũ Hành Lục Đạo Chu Tiên Kiếm, đại viên mãn. Đến đây bốn kiếm đều là đại viên mãn, Dương Tú Minh lại dùng ba năm, đem này bốn kiếm hợp nhất, hóa thành một cái kiếm trận. Sau đó Dương Tú Minh bắt đầu rồi hắn tu luyện, nhớ kỹ ám dạ đại đạo, từng bước một hoàn thành tiên tần bí pháp, điên tam đạo tứ truyền nguyên cơ, đại viên mãn, thánh quang minh đại nhập chân giải, đại viên mãn, đại tự tại pháp tiên tướng địa, đại viên mãn. Hoàn toàn tạo hóa điên âm dương, đại biến mãn, trầm phù khởi lạc sơn hải diêu, đại biến mãn. Cái gì đạo học trưởng hoàn toàn phá giải, căn bản không coi là việc to tát. Dương Tú Minh tu luyện tiên tần bí pháp, hoàn thành một cái đại biến mãn. Những người khác đều là được đến truyền thừa, theo Dương Tú Minh cũng là tương ứng hoàn thành tiên tần bí pháp đại biến mãn. Trong đó có người muốn hỗ trợ Dương Tú Minh nắm giữ ám dạ đại đạo, chúa tể đêm đen. Những người khác cũng là mỗi cái có đại đạo, có thể giúp Dương Tú Minh cùng nhau tu luyện. Thế nhưng Dương Tú Minh khước từ bọn họ giúp đỡ, không cần. Lần này là Dương Tú Minh chính mình tu luyện, không cần bất kỳ hỗ trợ. Chỉ là, tiên tần trí đạo luyện khí quyết, dùng 3 năm, tu luyện tới tầng thứ 8, tầng thứ 9 dù là lấy này toàn vũ trụ thần trí cũng là không cách nào tu luyện hoàn thành. Nhất Nguyên Cửu Đạo Huyền Vũ trụ, cũng là như thế, chỉ là tu luyện tới tầng thứ 8, tầng thứ 9, chậm trạm không cách nào luyện thành. Lôi, phong, quang, ám, kim, mục, thủy, hỏa, thổ. Mấu chốt nhất một cái mục, làm sao đều là không cách nào luyện thành. Ngoài ra còn có, Thiên viên Diệu bệnh hư hoàng giáp, cái này cần xây dựng 9 cái đại đạo võ trang, mới là hoàn thành đại viên mãn. Lúc này, tiểu thủy đã lớn lên bắt đầu rồi chính mình du lịch dương tú minh bắt đầu tu luyện mới tiên tần bí pháp tiểu thủy mang đến tuyệt vô tướng cực đạo chân ý càn khôn cửu nhãn vong xuyên định sư phụ lưu lại thương khung huấn huyễn tàng đảo điên quỳnh quỳnh kết lập hình ảnh bạn càn khôn cửu nhãn vong xuyên định trong tu luyện đem dương tú minh mấy người tu luyện kim đồng thác quang động chân nhãn mãn mục thương khung tứ bảo u toàn bộ hấp thu trong đó kim đồng thác quang động chân nhãn trực tiếp đột phá đại biến mãn trở thành cửu nhãn một trong tiếp tục tu luyện đầu tiên là quỳnh quỳnh kết lập hình ảnh bạn đại biến mãn sau đó là thương khung huấn huyễn tàng đảo điên đại biến mãn Lúc này Tiểu Thủy đã 20 năm du lịch kết thúc, rốt cục lộ đạo, chìm vào biển rộng, vẫn là tu luyện. Đến đây Tiểu Thủy cũng là lên cấp cảnh giới Nguyên Anh, rốt cục bảy người một quỷ đều là xa xa cảnh giới. Dư Tú Minh không thèm để ý những thứ này, tiếp tục tu luyện. Ở đây không ngừng trong tu luyện, 60 năm, hắn đã lên cấp Nguyên Anh tầng 10 đại biến mãn. Tiếp tục tu luyện, nỗ lực tu luyện. Dư Tú Minh cũng không có rời đi thượng thành tiên tiên tông. Theo hắn nỗ lực, đả mắt, lại là 30 năm thời gian vượt qua. Tuyệt vô tướng cực đạo chân ý, đại biến mãn. Mà Tiêu Thủy nhiều năm như vậy khổ tu, cũng là lên cấp đến Nguyên Anh tầng 6 thời gian trăm năm như vậy vừa qua ở đây trăm năm trồng Dương Tú Minh đột nhiên bạo phát đem phần lớn tiên tần bí pháp đều là tu luyện tới cảnh giới đại biên mãn những người khác được đến Dương Tú Minh truyền thụ cũng là từng cái đem tiên tần bí pháp đều là tích lũy đến cảnh giới đại biên mãn chỉ có càn khôn cửu nhãn vong suy tịnh, thiên biên diệu mệnh hư hoàng giáp tiên tần chí đạo luyện khí quyết nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ không có đại biên mãn càn khôn cửu nhãn vong suy định cần tích lũy chín loại mục thuật thiên biên diệu mệnh hư hoàng giáp cần chín cái đại đạo võ trang tiên tần chí đạo luyện khí quyết nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ đều là tầng tám còn kém một tầng, thời cơ không còn. đến đây dương tú minh đánh bóng tự thân, nhiều lần trùng tu, giáo dục mọi người. đảo mắt lại là 60 năm trôi qua, tiểu thủy tu luyện tới nguyên anh đại biến mãn. đến đây thượng thanh thiên tiên tông đã bế quan 165 năm thiên tài lớp lớp, chấn chỉnh lại tông môn. trần hạc nơi đó cũng là động phụ khai phá đến một phần ba, tiểu thế giới lại là tăng lên, có thể lấy dung chứa nguyên anh. dương tú minh rốt cục chờ đến tiểu thủy lên cấp nguyên anh đại biến mãn, hắn mỉm cười không nứt, nhìn mình, tiểu biến thương sinh thế tâm huyết. ở đây thượng thanh thiên tiên tông phong sơn trước, dương tú minh dương thọ là ba hiện tại quá khứ 165 năm, Dương Tú Minh tuổi thọ hẳn là 547, thế nhưng hắn tuổi thọ lại là 672 năm. Không tên có 115 năm, lặng yên thất lạc. Cái này đã không phải lần đầu tiên, mỗi một ngày Dương Tú Minh đều ở thất lạc tuổi thọ. Cũng không biết vì sao lại như vậy. Bất quá Dương Tú Minh không thèm để ý, hắn đã chờ đến thời điểm. Hắn thở dài một hơi, thiếu đốt chính mình chân nguyên. Đến đây, lên cấp, nguyên anh hóa thần, sung kích cảnh giới hóa thần. Nhất thời Dương Tú Minh cảm giác được chính mình thật giống bốc cháy lên. Buôn là buổi tối, theo Dương Tú Minh sung kích cảnh giới. Tất cả toàn bộ trong vũ trụ, ám dạ sinh mệnh toàn bộ có cảm ứng. Bọn họ cùng nhau gào thét, gào thét, vì chính mình ma chủ đại nhân, hoan hô. Toàn bộ bên trong đất trời linh lực dường như tìm tới phát tiết miệng giống như, điên cuồng gắn kết mà đến, ở Dương Tú Minh đỉnh đầu, hình thành rồi một cái cực lớn linh khí vòng xoáy. Ở Dương Tú Minh trên người cái kia cường đại pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Cái kia nguyên anh bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Thiếu niên, trung niên, lão niên, đến đây, bắt đầu lên cấp hóa thần. Theo Dương Tú Minh lên cấp, trong vũ trụ, tất cả cùng hắn tranh cướp qua tồn tại đều là cảm giác được. Dương Tú Minh đã mấy lần vũ trụ số 1, đặc biệt lần trước, đại thừa đệ nhất, vì lẽ đó tồn tại, thật giống cũng đã tập mãi thành quen. Lại tới nữa rồi. Đến rồi cũng được, không cần phải để ý đến hắn, thói quen là tốt rồi. Vô tận chư khí ở trên trời vô cùng tụ tập, chậm rãi truyền vào Dương Tú Minh trong cơ thể. Dương Tú Minh không nhanh không chậm, yên lặng tu luyện, 165 năm tu luyện, để cho hắn cực kỳ kiên định tự tin. Hắn bạn phần kiên định, nhất định phải nguyên anh số 1, vũ trụ số 1. Loại này tự tin, đến từ chính rất nhiều tiên tần bí pháp đại viên mãn. Nhiều như vậy tiên tần đại viên mãn Dương Tú Minh không tin, ai còn có thể vượt qua hắn. Ít nhất cái thời đại này, ít nhất Nguyên Anh lên cấp Hóa Thần, không người là đối thủ của hắn. Có lẽ những minh đệ khác mặt sau lên cấp Hóa Thần sẽ cướp đi cái này số 1, thế nhưng trước đó, cái này Nguyên Anh số 1 chính là hắn Dương Tú Minh. Quả nhiên, theo hắn tu luyện, hoàn thành. Nơi sâu xa trong vũ trụ, chấm dãi, vô hình trùng, ngoài tiểu thiên, ngập trời khí vận, nên không mà đến. Thanh minh trong, thật giống có huyền âm nổi lên, thiên địa không hề có một tiếng động, thế nhưng Dương Tú Minh lại tự động rõ ràng. Dương Tú Minh, Nguyên Anh luyện Hóa Thần, chưa pháp biến mãn công người có thể địch, đệ nhất thiên hạ. Luyện khí số 1, trúc cơ số 1, kim đan số 1, nguyên anh số 1. Đến đây lên cấp hóa thần. Rất nhiều vũ trụ số 1, độc nhất vô nhị, đại kỳ tích, thưởng vũ trụ phong hảo. Quả nhiên cùng Dương Tú Minh nghĩ tới như thế. Vô cùng khí vận ngập trời mà xuống, truyền vào Dương Tú Minh trên người. Vô cùng khí vận theo Dương Tú Minh, truyền vào xa xôi hư không chư nhạn, Phó Hạ Lương, Thẩm Nguyên Kỳ, Trần Hạc, trúc Thiên minh, Giang Thiên Ngô trong cơ thể. Sau đó tiếp tục truyền vào, biến thành quỷ dị ngụy vô quả, trên người cũng là truyền vào. Đến đây Dương Tú Minh lại là đoạt lại vũ trụ số 1. Bản án thay đổi, có còn không còn, lại là thứ nhất. Chương 404. Đại đạo võ trang viên mãn chương 404, đại đạo võ trang viên mãn Phó Hạ Lương xa xa cảm ứng, đại ca lại một lần được đến vũ trụ thứ nhất. Vũ trụ phong ảo, trong hoàng hốt không có xác định. Phó Hạ Lương mỉm cười, đại ca tiếp tục cố gắng, đến đây chính mình lại là tăng cường một cái vũ trụ phong ảo. Thứ nhất không thứ nhất, Phó Hạ Lương đã không thèm để ý thứ nhất, bất quá nhiều cái vũ trụ phong ảo, ngược lại mọi người cũng là dùng chung. Hiện tại mọi người đã có vũ trụ phong ảo, vĩnh sinh bất diệt. Vô sở bất năng, thương khung hoành hành, hành diện tộc thí thần, sát lục vô song, Bác Minh Đế quân hơn nữa lấy mọi người truyền thống, đại ca cái này vũ trụ số 1, hẳn là rất nhanh không cánh nổi. Không phải chúc thiên binh, chính là Giang Thiên Ngô tất nhiên thay thế được đại ca, cướp đoạt nguyên anh thứ nhất. Như vậy, bất luận hai người bọn họ ai có thể số 1, đều sẽ đem được đến những thứ này vũ trụ phong hảo, đây mới là lợi ích sử dụng tốt nhất. Đừng xem đại ca mạnh miệng, y thực hắn cũng là trong lòng rõ ràng. Tâm thần trở về, Phó Hạ Lương trở lại Thái Thượng Đạo Lân Châu Đập Vũ, làm vị Lân Châu trấn thủ sứ, Phó Hạ Lương ở đây trấn thủ đã lập tức sẽ đến 300 năm. Liếc mắt nhìn chỗ ở mình phòng tu luyện, Phó Hạ Lương lắc đầu một cái, thời gian không còn nhiều. Dựa theo tông môn quy củ, chấn thủ sứ không thể thời gian quá dài, trên căn bản chính mình nhiệm kỳ ném mãn, nhất định phải rời đi nơi này. Phó Hạ Lương chậm rãi đi ra phòng tu luyện, trên đường đi, tất cả mọi người thái thượng đạo tu sĩ đều cho cùng hắn chào hỏi. Chấn thủ đại nhân được, Phó sư đệ, ư khổ rồi. Phó sư thúc, khí sắc không tệ a. Chào hỏi mọi người, có nguyên anh, có hoa thần, thậm chí có một cái phản hư. Không phải là bởi vì Phó Hạ Lương là nơi đây chấn thủ sứ, nắm giữ quyền to. Mà là bởi vì Phó Hạ Lương cái này 300 năm, đem Lân Châu quản lý tốt, trăm nghề phồn vinh, mọi người ăn cư lạc nghiệp. Đến đây một cái, tất cả mọi người đều là phụ hắn. Đi tới chân thủ đại điện, Phó Hạ Lương xử lý một ít công vụ. Ở bên cạnh hắn, Bạch Lê vẫn làm bạn hắn. Nhiều năm như vậy, Bạch Lê vẫn luôn là Phó Hạ Lương trợ thủ, phụ trợ hắn làm việc. Đương nhiên Phó Hạ Lương sẽ không không chăm sóc Bạch Lê, còn có gia tộc của nàng. Bạch Lê cũng là cảnh giới nguyên anh, ở Phó Hạ Lương tài nguyên nghiên xuống, hóa thần không có vấn đề. Công vụ xử lý xong, Phó Hạ Lương nói, "Sư muội, mấy năm gần đây" ta nên trở về đại la thiên. bạch Lê mỉm cười nói ta biết. người đi nơi nào ta liền cùng ngươi đi nơi đó. ba trăm năm năm tháng bạch Lê đã không phải năm đó thiếu nữ vô cùng lão luyện của thọ. Tốt, bạch gia không có vấn đề chứ. yên tâm đi sư minh ta đều an bài xong. nhiều năm như vậy dựa vào sự giúp đỡ của ta bọn họ đã trở thành lần châu mười gia tộc lớn nhất một trong nhưng là chúng ta có thể vĩnh viễn chăm sóc bọn họ sao? con đường của chính mình chính mình đi thôi. thượng ân trong tông môn có tin tức gì? bạch lâm nói mới nhất tin tức thái thượng thứ chín tuyệt đã xác định là. Chí thiện Xuân Phong hóa vũ quyết, Tân Xuân Phong lực đệ ép, Vạn trọng kinh luân khống tâm thần, Hoa Vạn trọng, Thâu Thiên thủy điếu hàng xa giới, Lý hàng xa hoàn toàn thắng. Lần này xác định, tông môn nên cử hành đại điển. Đến thời điểm, sư minh, chúng ta nhất định được gọi về, thuận thế quyền lợi luôn viên. Phó hạ lương yên lặng không nói gì, đến nửa ngày nói, Xuân Phong cuối cùng vẫn là thắng. đã lâu không nhìn thấy nàng, cuối cùng một trăm năm, hầu như không hề có một chút tin tức nào. Sư minh, dựa theo quy củ, lần này đại điển sẽ tiến hành tông môn truyền thừa một lần nữa đi bị. Tân Xuân Phong lần này đem sẽ chính thức trở thành Thái Thượng Thất Tử một trong. Hoa Bạt Trọng, Lý Hàng Sa, tuy rằng thất bại, thế nhưng cũng là tất nhiên tiến vào Thái Thượng Thất Tử hàng ngũ. Có người nói trong Tông môn ra một cái cái thế thiên tài, Lý Thần Đồ, lợi hại đến quá nhiều. Sư Minh, ngươi khóa này Thái Thượng Thất Tử, Thái Thượng Cực Quang, đã tu luyện hợp đạo chân ngã, thành Tông môn trưởng lão. Thái Thượng Triều Thánh, Thái Thượng Minh Cơ, Thái Thượng Thanh Lan, Thái Thượng Nhất Minh, cũng đều là phản hư chấm nhất, không thể lại làm vị thất tử. Linh Lung sư tỷ, mặc dù là hoa thần, thế nhưng phản hư Ung Dung nản cũng là tất nhiên lùi ra thất tử. Chỉ có Sư Minh ngài, vẫn là thất tử một chồng, Đại La Thiên chồng, rất nhiều người đều đang bàn luận ngài. Phó Hạ Lương cười ha ha nói, "Tốt, vậy ta ngày mai cũng lên cấp hóa thần, lui ra thất tử hàng ngũ, miễn cho bị người khác nhà đuổi đi." "Sư Minh, đừng vội, đây cũng là hóa thần à, ngươi cho rằng rau cải trắng, nói lên cấp liền lên cấp." Phó Hạ Lương cười không nói. "Sư Minh, ngươi có thể cẩn thận, lần này đại điện, cái nhóm này nhỏ người mới, không thể nói được sẽ bắt ngươi làm đá kê chân, để biểu hiện chính mình ý năng." "Đúng rồi, Thanh Lương sư tỷ gửi tới sao?" "Yên tâm đi, Sư Minh." Tháng này đã chuyển qua 300 vạn linh thạch. Thanh Lương sư thì a, không dễ dàng a. Thanh Lương sư thì nơi Nhạc gia, Hoa tộc huyết mạch đã từng thái thượng đạo tu tiên gia tộc 66 chó một trong. Đại chiến huyết cương lúc xảy ra vấn đề rồi, trong đó Nhạc gia có phản hư, bị huyết cương xâm nhiễm, ở trong tông môn trắng trận phá hư. Kết quả hắn bị tông môn đánh chết, Nhạc gia thiếu một chút bị định thành phản bội tông môn, có thể coi là cuối cùng chứng minh không có phản bội, thế nhưng Nhạc gia tổn thất nặng nề. Đến đây gia đạo sa sút, nguyên lai gia tộc lãnh địa nghệ Hoa Nguyên đều là nhỏ già, cũng không tiếp tục là giúp phó hạ lương tu luyện linh trúc đại gia tộc thời khắc mấu chốt thanh lương sư tỷ dũng cảm đứng ra chấn thương gia tộc phó hạ lương mỗi tháng đều là đưa đi bút lớn linh thạch giúp đỡ thanh lương sư tỷ không chỉ là thanh lương sư tỷ su lăng sư tỷ cũng là xảy ra vấn đề rồi linh lung ba biến xuất hạc luyện kiếm thanh lương hút máu su lăng mài thần su lăng sư tỷ tu luyện vô hình luyện thần trước một quãng thời gian tàu hỏa nhập ma hình thái bất ổn như vậy tất nhiên tàu hỏa nhập ma mà chết tất cả mọi người là không cách nào cứu trị thời khắc mấu chốt phó hạ lương dũng cảm đứng ra đã đem su lang sư tỷ nhận được đậu phủ mình mỗi ngày lấy chính mình nguyên thần giúp nàng, cố thái luận hình. May là, vạn vật luận động trưởng tiên ý, điên tam đảo tứ truyền huyền cơ, quỳnh quỳnh kết lập hình ảnh bạn, thương khung huấn huyễn tàng đảo điên, đều là đại viên man a, không phải vậy phó hạ lương cũng không cứu không được su lăng sư tỷ. Nếu như có thể lấy làm vì su lăng sư tỷ định hình quy thần, su lăng sư tỷ một đường thẳng thông, lại không có bất luận cái gì cửa ải khó. Thái thượng linh lung đến là không có vấn đề gì, nàng đã ba thần đại thành, tìm tới chính mình hạt nhân đại đạo, đạo đủ kiên định, đột phá hoa thần, lên cấp phản hư, hẳn là không có vấn đề gì trước một đoạn Thái thượng linh lung còn tới phó hạ lương nơi này ở một quãng thời gian xuất hạ sư tỷ kiếm pháp đại thành chỉ là vì tu kiếm đã đi tới thượng tôn la phủ kiếm phái đổi tu 60 năm không thấy tuy rằng hàng năm đều có thư lui tới thế nhưng phó hạ lương thật là hoài niệm thanh loan sư tỷ tiềm tu Thái thượng đạo bí truyền Thái thượng độc long Thái thượng cửu hoàng khổ tâm nghiên cứu nghĩ muốn mượn long vật đấu nghĩ tự mình mở ra một cái Thái thượng bí truyền thành lập chính mình Thái thượng chi nhánh đã bê quan 30 năm nông lùng sư tỷ nhưng có điểm nghĩ muốn từ bỏ tu luyện chuyên làm chính vụ nghĩ muốn lên cấp tục vụ trưởng lão bất quá lúc này đại điện mọi người đều hẳn là nhìn thấy. sư minh ngài yêu cầu bắt chảo linh thú băng phách hàn thỏ, đã có tung tích, đã phát ra tông môn lệnh, phái người bắt chảo. mặt khác ngài muốn thái thượng nguyên linh làm vì ngài luyện chế kim diệu nguyên dương cũng là bồi dưỡng được đến rồi, lập tức liền cho ngài đưa tới. phó hạ lương gật đầu, thái thượng nguyên linh cũng là thái thượng đạo bí truyền một trong, có thể lấy luyện chế các loại đặc thù linh thú. kim diệu nguyên dương là thái thượng nguyên linh chuyên môn bồi dưỡng một loại linh thú. phó hạ lương muốn lấy này luyện hóa thành tự mình thái thượng xích tinh. hiện tại hắn thái thượng xích tinh đã có mười cái. băng phách hàn thọ kỳ thực không phải thọ, mà là một loại thủy tinh linh chỉ là tương tự thỏi hình thái, bản chất là một loại thủy hệ băng tinh. Cái này vừa vặn đối ứng phần thiên chu tức lửa cháy, nước đối với lửa, băng đối với viêm. Kim diệu nguyên dương nhưng là đặc thù đổi dưỡng được đến một loại quang linh. Linh điện câu thử, tiên tiên vân hổ, vĩnh dạ minh xả, đối ứng lôi, phong, dạ thêm vào kim diệu nguyên dương, tập hợp lôi, phong, quang, ám lại thêm vào thôn tiên mang yêu, thời không tiên mã không gian, thời gian, hiệu cương thần long tiên cương, hỗn độn thái viên hỗn độn, ngũ hành thiên cẩu ngũ hành, đại mộc linh trừ mộc linh. Đến đây thái thượng xích tinh cũng là tu luyện biến mãn. Phó hạ lương yên lặng tính toán, Bạch Lê đột nhiên nói, "Sư Minh, Tiêu Sư Minh cầu kiến." "Tốt, nhanh mau vào." "Tiêu Sư Minh, chính là năm đó cùng hắn giao dịch Tiêu Minh Hải." Hắn đi vào sau khi, cung cung kính kính hành lễ nói, "Phó đại nhân." "Tiêu Sư Minh, tất cả thuận lợi." "Nhiều năm như vậy, Tiêu Minh Hải cũng là lên cấp đến cảnh giới nguyên anh, hơn nữa đã sớm nương nhờ vào Phó hạ lương trở thành hắn toàn chức tư nhân." "Phó đại nhân, ngài sắp xếp ta chuyện, ta đến thánh giáp tông sự tỉnh hoàn thành." Phó hạ lương gọi hắn Tiêu Sư Minh, thế nhưng hắn cũng không dám gọi Phó hạ lương sư đệ, mà là cung kính hô Phó đại nhân. Phó Hạ Lương để cho hắn sửa mấy lần, thế nhưng hắn đều không thay đổi, cũng là như vậy thôi. Phó đại nhân, dựa theo ngài bàn giao, ta ở Thánh Giáp Tông dùng ra giá cao. Ngươi để ta mua pháp bảo áo giáp, ta đều là nghĩ biện pháp mua được, chỉ là không biết những pháp bảo này tại sao đắt như thế, cũng không biết quý ở nơi nào. May là, ta đi rồi Thánh Giáp Tông lão quan hệ, đại trưởng lão sùng ái nhất hậu duệ, linh thạch dùng sức mệnh, cuối cùng không phụ sứ mệnh. Đây là Phó Hạ Lương giao cho Tiêu Minh Hải nhiệm vụ, làm vì Phó Hạ Lương mua các loại pháp bảo áo giáp. Phó Hạ Lương mỉm cười, cố gắng hai câu Sau đó hắn đem những pháp bảo này đều là thu hồi, trở lại phòng tu luyện, bắt đầu lắp ráp. Rất nhiều pháp bảo áo giáp, Phó Hạ Lương tạo thành 4 bộ sáo trang truyền thừa. Có 2 đạo sáo trang truyền thừa vẫn là từ Tàng Thần tông, mà khác 2 cái sáo trang truyền thừa, một cái đến từ Ám Ma tông, một cái đến từ Thái Thượng đạo. Kỳ thực cái này đều là Thánh Giáp tông đại đạo võ trang. Thánh Giáp tông có đại đạo võ trang 36, bất quá bọn hắn tông môn nội bộ thất truyền năm bộ, vẫn là còn lại 31. Chỉ là những thứ này truyền thừa, đều là Thánh Giáp tông đệ tử nóng cốt năm giữ bọn họ cho rằng trừ mình ra không có ai biết những phát bảo này áo giáp truyền thừa mặt khác biết rồi cũng vô dụng ngoại trừ thánh giác tông những người khác cũng không cách nào luyện hóa đại đạo võ trang thế nhưng phó hạ lương lại là có thể lấy hắn cẩn thận kiểm tra bốn bộ đại đạo võ trang truyền thừa bách biến thần lân phong nhiêu vũ cân kim giáp cương trụ phù đồ minh quang bộ thứ nhất đại đạo võ trang bách biến thần lân có thể lấy trạng thái bắt trước vô số có lân sinh mệnh lòng, cá bò sát đều là ở đây hằng ngũ có thể lấy hấp thu trăm loại có lân sinh mệnh thần thông đặc tính hóa thành một đạo đại đạo võ trang cho mình sử dụng ngàn tiểu biến hóa tất cả thần thông cái thứ hai phong nhiêu vũ cần nhưng là một loại luyện chế vũ khăn phương pháp có thể lấy trạng thái bắt trước 66 loại phong linh loài chim trực tiếp có thể lấy biến thân thành chúng nó hình thái cái thứ ba kim giáp cương trụ hoàn toàn kim tinh phòng ngự lấy chín loại thánh giáp tông đặc thù kim tinh loại áo giáp luyện chế mà thành cụ có vô cùng phòng ngự vô tận thô phủ thứ tư phù đồ minh quang nhưng là lấy quang pháp minh tụ dường như phù đồ bảo thác, tần tần phong ngự phó hạ lương kẽ cắn răng lập tức triệu tập mọi người các vị huynh đệ mọi người xem chúng ta còn xuất lại hai cái thánh giáp đến cùng lựa chọn cái kia hai cái Dương Tú Minh mấy người, thiên Biên Diệu bệnh hư hoàng giáp, đã hoàn thành bất động sân hải, chân như mập miễn, vạn nguyên kỳ nhất, thương cẩm vân ý địa, lôi đỉnh trước bảo, ám dạ đại bảo, thiên mục bảo lũy các loại bảy cái đại đạo võ trang. Còn kém hai cái, chính là đại biên mãn. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, Chương Nhạc nói, ta đề nghị lựa chọn kim giáp cương trụ. Cái gọi là phòng ngự, chính là muốn đủ dày, đủ kiên cố, cái thứ nhất cùng cái thứ hai, hoa việc quá nhiều, không có ý nghĩa. Mọi người nhìn nhau, Thẩm Nguyên Kỳ nói, đúng, ta cũng cho là như thế, bất quá ta đề nghị thứ tư phủ độ minh quang cũng không phải ta tu luyện văn pháp, ta liền lựa chọn cái này, bởi vì cái này rất cứng. đột nhiên ngụy vô quả nói, kim giáp cương trụ. năm đó, hắn lấy 9 bộ kim tinh áo giáp, hoàn thành bộ thứ nhất thiên biên diệu mệnh hư hoàng giáp, tu luyện. sau đó vẫn hối hận. hiện tại, hắn tiếp tục lựa chọn cái này. dương tú minh nói, tốt. vậy thì kim giáp cương trụ, phù đồ minh quang. dương tú minh nói chuyện, mọi người cũng chính là như thế định. phó hạ lương bật chuyện, thiên biên diệu mệnh hư hoàng giáp. trong hư không, xuất hiện chín cái vòng xoáy. hắn mỉm cười đem chín cái kim tinh giáp trụ, lần lượt từng cái để bảo cái này chín cái kim tinh giáp trụ không giống nhau đều có chính mình đặc điểm đều là cường đại phòng ngự chiến liên giáp cũng là làm khó tiêu Minh Hải ở Thánh Giáp Tông đầy đủ làm đến 60 năm lúc này mới tập hợp đủ bộ này áo giáp chín cái vòng xoáy hợp nhất sau đó Thiên Viên Diệu Mệnh Ngư Hoàng giáp bắt đầu vận chuyển vòng xoáy chấn động chín cái vòng xoáy hợp nhất một cái màu vàng toàn thân áo giáp xuất hiện Đại Đạo Võ Trang Kim Giáp Cương Trụ cái này áo giáp chính là một điểm cứng rắn cực kỳ phòng ngự cường đại thiên địa phá diện nó bất diệt Kim Giáp Cương Trụ rơi xuống phó hạ lương trên người cùng thân thể hắn dung hợp hóa một. Võ Hạ Lương gật đầu nói, "Tốt, mọi người có thể lấy luyện hóa. Tất cả áo giáp đều là chín bộ, làm vì mọi người chuẩn bị đầy đủ. Mấy người khác, lập tức học hắn, đều là từng cái luyện hóa, được đến kim giáp cương trụ. Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, lên cấp đến tầng thứ 8. Sau đó tiếp tục luyện chế bộ tiếp theo đại đạo võ trang phủ độ minh quang. Cái này cũng là thuận lợi hoàn thành, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, lên cấp đến tầng thứ 9, đại viên mãn. Nhất thời chín cái đại đạo võ trang, dồn dập xuất hiện, điệt tập lại. Ám giả đã bảo, Thương Cẩm Vân Y, y Thiên Mộ Bảo Lũy, Bất Động Sơn Hải, Chân Như Mặc Miễn, Vạn nguyên phi nhất, Lôi đỉnh Trước bảo, Kim giáp cương trụ, Phù Đồ minh quang. Thế nhưng đại viên mãn sau khi cũng không có kết thúc. Thiên biên diệu mệnh hư hoàng giáp, đại viên mãn chỉ là bắt đầu, mà sau tự có con đường tu luyện, hoặc là chín cái đại đạo võ trang hợp nhất, hóa thành một thể, hình thành vô địch phòng ngự, hoặc là lấy một món trong đó làm chủ thể, cái khác là phụ, một lần nữa xây dựng hợp lại phòng ngự. Cái này rồi cùng, Uỷ Thái Lao quân khai thiên đình, hoàng kim thầng, thái tốc Đồ, kim cương chắc như thế, chỉ là bắt đầu. Chương 405, Dộn dập hóa thần, sau này hãy nói chương 405, Dộn dập hóa thần. Sau này hãy nói theo Phó hạ lương đem chín cái đại đạo võ trang tập hợp, hoàn thành, thiên biên diệu mệnh hư hoàng giác, tu luyện. Dương Tú Minh mấy người cũng đều là như vậy, từng cái hoàn thành, thiên biên diệu mệnh hư hoàng giác, đại viên mãn. Nhìn trên người chín cái đại đạo võ trang, đặc biệt phù đồ minh quang, thần nguyên khí không ngừng ật đầu. Đây là do thánh Giáp tông đặc biệt lấy nhật nguyệt tinh thần, các loại ánh sáng, cô đọng mà thành chín cái pháp bảo, tổ hợp mà thành. Cuối cùng hóa thành một cái tương tự phù đồ bạo tháp như thế hộ thể lồng ánh sáng, tổng cộng 9 tầng, theo diện theo sinh, tuần hoàn không ngớt. Đối với những người khác đây chỉ là một đại đạo võ trang đối với thẩm nguyên kỳ tới nói có này quang giáp phối hợp quang ma tông bí pháp phòng ngự vô địch khi thực dù là không có những thứ này đại đạo võ trang phòng ngự thẩm nguyên kỳ có vũ trụ phong hào vĩnh sinh bất diệt đến đây bất tử bất diệt vì lẽ đó thẩm nguyên kỳ đối với tương lai tràn ngập tự tin tiến lặng tu luyện không nhanh không chậm phó hạ lương ở sau 10 ngày lại là phát lực hắn lại là tìm tới hai loại chân linh nhờ vào đó luyện thành hai đại thái thượng xích tinh bằng cách hàn thọ cùng kim diệu nguyên dương đến đây mười thái thượng xích tinh toàn bộ luyện thành hoàn thành tu luyện linh điện câu thử Thôn Tiên Mang Ưu, Tiên Tiên Vân Hổ, Bang Phách Hàn Thỏ, Vũ Cương Thần Long, Vĩnh Dạ Minh Sả, Thời Không Tiên Mã, Kim Diệu Nguyên Dương, Cố Nộn Thái Biên, Phần Tiền Chu Đức, Vũ Hành Thiên Cẩu, Đại Mộc Linh Trư Thẩm Nguyên, Kỳ Mị Cười, hắn biết Phó Hạ Lương ở bộ quyết, hắn muốn lên cấp hóa thần. Quả nhiên, hoàn thành 12 sích tinh Phó Hạ Lương, bế quan lên cấp cảnh giới hóa thần. Không có cái gì cố ý chuẩn bị, dễ như trở bàn tay lên cấp hóa thần. Thật giống như đi chợ bán thức ăn mua thức ăn như thế ung dung tự tại. Thế nhưng, thật giống hắn chính là như vậy, nước chảy thành sông, mọi người không hề có một chút kinh ngạc, thật giống Phó Hạ Lương nên như vậy. Bất quá lên cấp cũng là lên cấp, cũng chưa từng xuất hiện thay thế được Dương Tú Minh, trở thành Nguyên Anh đệ nhất hiện tượng. Thẩm Nguyên Kỳ trầm tư, không có đạo lý a đại ca Dương Tú Minh tu luyện rất nhiều tiên tần bí pháp, cảnh giới đại viên mãn đều là chuyển tới, tăng ca phó hạ lương còn so với đại ca nhiều một cái. Thiên viên diệu mệnh hư màng giác, đại viên mãn, thế nhưng tại sao không có thay thế được đại ca, trở thành Nguyên Anh đệ nhất đây? Trong đó tất có đạo, không biết được. Thẩm Nguyên Kỳ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hắn biết, dù là chính mình lên cấp hóa thần, cái này Nguyên Anh đệ nhất cũng không thuộc về mình, không biết xảy ra vấn đề ở đâu thế nhưng hắn tiên tiên trực giác linh cảm việc này, hóa thần trước cảnh giới lên cấp, mọi người đều có một cái yên lặng cảm giác, rất nhiều người đều là biết ai cùng mình cạnh tranh đệ nhất thiên hạ. thế nhưng lên cấp hóa thần, cảm giác này liền biến mất rồi. nguyên anh chính là một cái danh giới, sau đó, lại không cách nào cảm giác được cùng mình cạnh tranh người. làm sao bây giờ? tiếp tục chờ chờ, tra tìm nguyên nhân, sau đó cướp đoạt cái này nguyên anh đệ nhất, vẫn là chính mình yên lặng lên cấp. thẩm nguyên kỳ nở nụ cười, lập tức làm lựa chọn, nguyên anh đệ nhất, có thể làm sao? đơn giản thêm một cái vũ trụ phong hảo, chính mình cũng là dùng chung. "Quên đi, không cãi, giao cho Trúc Thiên Vinh hoặc là Giang Thiên Mô đi, hai người bọn họ tranh đi thôi." Thẩm Nguyên Kỳ quyết định lên cấp cảnh giới hóa Thần, bất quá hắn có thể lấy không có Phó Hạ Lương loại kia hời hợt. Hắn truyền tin sư phụ của chính mình, báo cáo việc này. Nhưng không nghĩ, Đế Tuần, Tổ Hải hai người đem Thẩm Nguyên Kỳ gọi vào bên người. Nhìn thấy sư phụ, Thẩm Nguyên Kỳ sử sợ, Đế Tuần, Tổ Hải trạng thái vô cùng không tốt. Nhìn sang, bọn họ hai người có một loại tâm lực quá mệt mỏi, mặt mày u uất cảm giác, thật giống đại họa lâm đầu như thế. "Sư phụ, các ngươi đây là làm sao?" Nguyên Kỳ a Còn nhớ ta cùng ngươi đã nói cái kia nhân vật đáng sợ sao? A, cái kia đánh chết chín đại đại đạo chi chủ nhân vật đáng sợ. Đúng, chính là hắn, hắn hẳn là nhìn chằm chằm chúng ta. Thần Nguyên Kỳ kinh hãi, nói, làm sao có khả năng? Đúng đấy, làm sao có khả năng? Hắn là làm sao phát hiện chúng ta? Chúng ta cũng nhiều kỳ, chúng ta vẫn che giấu rất tốt, thế nhưng gần nhất chúng ta có thể lấy cảm giác được, hắn ở nhìn chằm chằm chúng ta, tìm tìm chúng ta cơ hội. Chúng ta trốn ở trong tông môn, thế nhưng chúng ta có thể lấy cảm giác được, tông môn không ngăn được hắn. Ở trong năm trước, chúng ta đi xa vũ trụ gốc, thế nhưng hắn vẫn đang truy tung chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Đế Tuần, Tổ hải, đều có một ít điên cuồng. Thẩm Nguyên Kỳ không biết nói cái gì tốt. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Thiên địa thật sự lợi hại như vậy sao? Chúng ta liền không thể cùng hắn đánh một trận, cùng lắm thì cùng hắn liều mạng. Đế Tuần, Tổ hải lắc đầu nói, không có ích lợi gì. 31 vạn năm trước, Lôi chủ bị giết, 26 vạn năm trước, Hỏa chủ bị diệt, 11 vạn năm trước, Phong chủ Tiêu tan, 7 vạn năm trước, Thổ chủ bị long dong. Lôi chủ, lôi ma tông tiên lôi chân nhân, năm đó đây cũng là thiên hạ mười vị trí đầu một trong, kết quả chết không rõ ràng, đến hiện tại chết như thế nào, đều là không biết. Hoa chủ, phong chủ, chúng ta đều là từng trải qua, hiện tại chúng ta, đều không phải bọn họ mười hiệp đối thủ, bọn họ cũng không ngăn nổi, chúng ta khẳng định không ngăn được. Thẩm nguyên kỳ cảm giác được sư phụ sâu sắc tuyệt vọng, bọn họ không phải sức chiến đấu không được, mà là không có dũng khí chiến đấu. Bọn họ né cả đời, thật sự có dũng khí cũng sẽ không như thế tránh né. Sư phụ, đệ tử đồng ý thử một chút, đệ tử không cam lòng, đối phương đông cường như thế. Đế tuần đánh gãy thở Nguyên Kỳ lời nói. Nguyên Kỳ a, không cần phải nói, kỳ thực chúng ta cũng có biện pháp đối phó hắn. A, tốt lắm a, sư phụ. Nguyên Kỳ, ngươi muốn bế quan lên cấp hóa Thần, rất tốt, sư phụ vì ngươi cao hứng. Vật này ngươi cầm, lên cấp hóa Thần lúc, ngươi đưa nó luyện hóa, đây là sư phụ tặng ngươi lễ vật. Nguyên Kỳ, xuất quan sau khi, không cần lo quang ma tông rách nát chuyện. Ngươi đi ra ngoài Vân Du, thật tốt tu luyện, đột phá Hoa Thần, lên cấp phản hư, ở trở về quang ma tông, trường không phải to. Trong tông môn tất cả tài nguyên, chúng ta đều sẽ thế ngươi xem trọng, ngươi lúc nào trở về lúc nào giao tiếp, còn có hai cái sư phụ nói nửa ngày có một loại bàn giáo hậu sự cảm giác, điều này làm cho thầm nguyên kỳ vô cùng không thoải mái. sư phụ, tên kia là ai, ta cùng hắn liều mạng. sư phụ, đừng xem đệ tử bất quá nguyên anh, đệ tử có sát thần năng lực, bất kể nó là cái gì tồn tại, đệ tử đều chắc chắn đem bọn họ giết chết. sư phụ, đế tuần bung tay lên, tốt, đừng nói nhảm, nhanh đi tu luyện. nhất thời pháp lực phía dưới, đem thầm nguyên kỳ đưa vào một chỗ trong phòng tu luyện, ở bầm cửa lớn đóng bế, không có cái nào, thầm nguyên kỳ chỉ có thể bận cửa ải, lên cấp cảnh giới hóa thần. Hán thở dài một hơi, thiêu đốt chính mình chân nguyên. Đến đây, lên cấp Nguyên Anh Hóa Thần, xung kích cảnh giới Hóa Thần. Có Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương kinh nghiệm, thần nguyên kỳ vượt cửa ải, dễ như trở bàn tay. Toàn bộ bên trong đất trời linh lực, dường như tìm tới phát tiết miệng giống như, điên cuồng gắn kết mà đến, ở Thẩm Nguyên Kỳ đỉnh đầu, hình thành rồi một cái cực lớn linh khí vòng xoáy. Thẩm Nguyên Kỳ trên người cái kia cường đại pháp tướng biến hóa, Nguyên Anh bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Thiếu niên, trung niên, lão niên. Đến đây, lên cấp Hóa Thần. Chỉ là 3 tháng, thần nguyên kỳ Hóa Thần tầng 1. Bất quá hắn cũng không có làm sao cao hứng, bởi vì hắn cũng không có nguyên anh đệ nhất, tuy rằng hợp tình hợp lý, thế nhưng vô cùng khó chịu. sư phụ cho hắn bảo vật, hắn không có luyện hóa, chỉ là lặng yên che giấu lên, lên cấp hóa thần, dương tú minh cùng trần hạ tới chúc mừng, trước nhạn, chúc thiên Linh, còn có giang thiên ô, đều là không gặp, bọn họ cũng là lên cấp hóa thần. thần nguyên kỳ đối với chuyện này sớm có chuẩn bị tâm lý, chúc thiên minh vì hóa thần cái này một ngày, đợi bao nhiêu năm, hóa thần sau khi có thể lấy thu hồi chính mình hóa thần thần cung, thần nguyên kỳ mỉm cười xuất ăn, rời đi bế con nơi. Hắn cảm giác đến Quang Ma tông phát sinh dị biến, cùng hắn bế quan trước, hoàn toàn khác nhau, trong tông môn có một loại không nói ra được biến hóa. Hắn không có lên tiếng, yên lặng điều tra, nhất thời biết một cái tin tức động trời. Ở Thẩm Nguyên Kỳ bế quan một tháng thời điểm, Đế Tuần, Tổ Hải hai người phi thăng tiên giới. Bọn họ đưa tới hôn Độn Tiên kiếp lôi, hai người hợp nhất, hóa thành một người, phá hôn Độn Tiên kiếp lôi, phi thăng thành tiên. Đây là Quang Ma tông bao nhiêu vạn năm đến không có phi thăng, toàn bộ tông môn đều là vui mừng sôi trào. Khó có thể tin tưởng được, tổ sư phi thăng, lại nhiều phi thăng tiên nhân. Tông môn cuồng khánh Mỗi cái đệ tử tiếng cười cười nói nói. Thầm Nguyên Kỳ hoàn toàn tròn váng. Đây chính là sư phụ ứng đối cái kia cường địch biện pháp. Bọn họ phi thăng, đi tới tiên giới. Sư phụ, chạy. Thầm Nguyên Kỳ có chút không nói gì, cái này tính là gì chuyện? Hắn lại là trở về nơi bế quan, luyện hóa sư phụ dành cho hắn bảo vật. Bảo vật này luyện hóa, nhất thời ở thầm Nguyên Kỳ trong cơ thể, sinh ra một điểm ánh sáng, chính là cái kia quang tâm. Các sư phụ chạy, đem quang tâm để cho hắn. Cùng Lôi Đế, Hỏa hoàng, hoàng, Phong Vân, Thủy Tôn, như thế đại đạo chi chủ mô hình. Chỉ là Thẩm Nguyên Kỳ sau khi luyện hóa thân thể hắn đặc thù được đến chính là quan thánh mà không phải sư phụ nam đó quan tâm chỉ cần thẩm nguyên kỳ yên lặng tu luyện lên cấp đại thừa cướp đoạt lượng lớn đại đạo quyền hạng, quang thánh liền sẽ khỏe mạnh trung thành trở thành quang đạo chi chủ chẳng trách sư phụ bàn giao chính mình đi ra ngoài vân du không cần lưu ý cái gì tông môn đây là để né tránh mình cái kia tồn tại mặt khác sư phụ phi thăng thẩm nguyên kỳ lớn nhất chỗ dựa biến mất tông môn bên trong hợp đạo phản hư có thể hay không đối với thẩm nguyên kỳ có cái gì ý đồ không an phận quang ma tông nói cho cùng chính là ma tông bọn họ làm ra chuyện gì đều là bình thường vì lẽ đó. Thần Nguyên Kì nhất định phải đi xa, tương lai thực lực đại thành, lại là vương giả trở về. Thần Nguyên Kì không nói gì, suy nghĩ một chút, không có lộ ra, dựa theo sư phụ sắp xếp, lặng yên xuất quan, rời đi quang ma tông, bắt đầu rồi chính mình vận du thiên hạ. Rất xa rời đi quang ma tông, xa xứ, lập tức sẽ rời đi quang ma tông địa vực. Thần Nguyên Kì quay đầu lại nhìn về phía những tia trống trời giống như của sáng, không gọi trăm mối cảm xúc một ngang, đống nhiên hét lớn một tiếng, khốn nạn, ngươi không phải muốn ta quang thánh sao? Ngươi đúng là đến a, ta không sợ ngươi. Đến a, đến, ta liền cho ngươi, cho ngươi một yếm ở Thẩm Nguyên Kỳ trong tiếng gầm giống tức giận, lại không có người nào xuất hiện. Khốn nạn, ngươi đúng là ra đến a, sợ ta? Lan ra đây. Thẩm Nguyên Kỳ vẫn là gào thét, thế nhưng cuối cùng hắn cười khổ một tiếng. Quên đi, mình cả nghĩ quá rồi. Nào có cái gì nhân vật đáng sợ. Chính mình đi nơi nào đây? Đúng nhiên, Thẩm Nguyên Kỳ nghĩ lên quê hương của chính mình. Có thể, có thể lấy, về thăm nhà một chút. Chính mình rời đi quê hương đã hơn 400 năm năm tháng, cũng nên áo gấm về nhà. Chỉ là trước khi đi, quê hương đã bị mình làm không một nửa, không biết có còn hay không tàn dư còn lại. Đột nhiên, Thẩm Nguyên Kỳ nhìn thấy phương xa, có một bóng người, không, có tiếng xuất hiện. Người kia một thân áo bào xanh, rất xa nhìn hắn. Thẩm Nguyên Kỳ nhìn lại, nhất thời một cái cảm giác, chính là hắn. Sư phụ cũng là bởi vì hắn phi thăng tiên giới. Thẩm Nguyên Kỳ giật giữ, vừa muốn rút kiếm đi lên liều mạng, thế nhưng sững sờ. Vậy thì có cái gì bóng người a? Cái kia không chính là mình sao? Lại vừa nhìn, ánh mắt hoàng hốt, nào có cái gì người, chính mình hoàn toàn nhìn sai rồi. Căn bản không có người, thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ thật giống rõ ràng cái gì, hắn cười khổ một tiếng. Năm đó lần thứ nhất gặp phải trần hạn, thật giống chính là cảm giác này. Trần Hạc Phong Quân có phải là hắn hay không cho? lẽ nào hắn khổ sở cưỡng bức sư phụ? chính là vì sư phụ đem quang thánh lan truyền cho mình. không nghĩ ra. lắc đầu một cái, Thẩm Nguyên Kỳ không nghĩ, trở về quê hương, nhìn một chút, cố hương của chính mình. Thẩm Nguyên Kỳ phi đội mà lên, cũng không đội bã, từ từ mà đi. ở phù đồ mọi người tụ tập trong, Thẩm Nguyên Kỳ nói cảm giác này. mọi người yên lặng không nói gì. Dương Tú Minh nói, bất luận chúng ta làm sao phát lực, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết thứ chín trang, chúng ta không mở ra. có lẽ hắn không nghĩ nhận chúng ta vậy thì sau này hãy nói đi phó hạ lương cũng là nói không cần lưu ý tự thân cường đại mới là chân chính cường đại chúng ta tám người như vậy tu luyện ta có lôi đế ngươi có con thánh còn có hỏa hoàng phong quân thủy tôn có thể nói chúng ta phản hư không có bất cứ vấn đề gì đến thời điểm hợp đạo có lẽ sẽ gian nan một thoáng thế nhưng tương lai chúng ta cực kỳ quan minh vì lẽ đó không cần lưu ý hắn rất nhanh trương nhạc xuất quan hắn cũng là lên cấp hóa thần thế nhưng hắn cũng không có nguyên anh đệ nhất sau đó là trúc thiên binh cùng giang thiên nô cùng đi xuất quan bọn họ đều là thuận lợi lên cấp hoa thần thế nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài hai người bọn họ cũng là không có nguyên anh đệ nhất bốn là phó hạ lương thẩm nguyên kỳ đều cho rằng bọn họ hai cái sẽ nguyên anh đệ nhất bất quá trúc thiên vinh cùng giang Tiên nô căn bản không ở chỗ cái gì đệ nhất thiên hạ trúc thiên vinh cực kỳ hưng phấn nói ha ha ha cuối cùng với chúng ta đến cái này một ngày ta thần ku a trở về đi đến đây ta đem đệ nhất thiên hạ chân chính hỏa đạo chủ không hỏa thần chủ giang Tiên nô đột nhiên nói vậy thì như thế nào trúc thiên vinh sững sờ nói ngươi sẽ không muốn lên tiêu cang chứ Giang Thiên Ngô gật gật đầu nói, ta sẽ không thu hồi ta thần khu, để nó ở nơi đó ngủ say đi. Trúc Thiên Vinh cả giận nói, ngươi điên rồi, có thần khu không cần, ngươi tu luyện tròn vắng. Giang Thiên Ngô lắc đầu nói, tiểu hóa a, ngươi mới là tròn vắng, ngươi cái này một đời đã làm gì đại sự, ngươi chính là cậu ở Thái Dương Thần Cung, ở các Minh đệ bảo vệ cho, lặng lẽ cậu. Ngươi tất cả mục đích chỉ vì cái này một ngày, thu hồi chính mình thần khu, thế nhưng vậy thì như thế nào? Ta chuyển thế làm người, bị người đoạt xá, bị người luyện hồn, lại tu luyện từ đầu, đi khắp nhân gian. Ta cảm giác ta mới là sống. Trúc Thiên Vinh ngây ngốc nhìn hắn, khó có thể tin tưởng được, thật giống nói ngươi mới là tròn vắng. Giang Thiên Ngô nở nụ cười, nói: Ta cảm giác ngươi mới là lốc. Chúng ta cổ thần hồn thể cứng cỏi, cựu sinh cựu tử, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Chúng ta có huynh đệ hộ đạo, bi thảm đến đâu cũng có đại ca bọn họ tới cứu. Chúng ta có thần khu trường đạo, thu hồi lại chính là vô địch thiên hạ. Chúng ta chính là không thu hồi thần khu, lấy chúng ta hiện tại thực lực cùng tu luyện, tương lai cũng là vô địch thiên hạ. Chúng ta thần khu bảo vệ hảo hảo, chúng ta thời khắc đều có thể thu hồi. Tại sao? như thế sớm gấp thu hồi chúng nó từng chiếm được đi lực lượng chúng ta đồng thời cũng đến bị trước đây lực lượng có hạn chế tại sao cần phải nóng lòng đi trở về năm đó đường xưa ta không nghĩ sau này hay nói đi bị tiểu thủy vừa nói như thế trúc thiên binh thật lâu không nói gì đến nửa ngày mới nói ta có thể không có cậu ta chỉ là ổn vô cùng có thể không giống ngươi bị người giết chết nhiều lần bất quá ngươi nói cũng đúng chúng ta bản thể lực lượng càng mạnh thu hồi thần khu bị ảnh hưởng càng nhỏ trước tiên tu luyện đi phản hương hợp đạo sau này hay nói đi chương bốn ta có một lôi Chương 406, ta có một lời. Trúc Thiên Vinh cuối cùng bị Giang Thiên Ngô thuyết phục, hắn lên cấp hóa thần, cũng không có thu hồi chính mình cổ thần thần khu. Trước Thiên Tu luận đi, sau đó phản hư, hợp đạo, nói sau đi. Phó Hạ Lương chỉ là nhìn, tiến lặng mỉm cười. Hắn biết khi Giang Thiên Ngô nói ra những câu nói này thời điểm, Trúc Thiên Vinh tất nhiên chọn lựa như vậy. Bởi vì, bọn họ chính là một thể, Phó Hạ Lương có chính mình tiêu ngạo, Trúc Thiên Vinh càng là như vậy. Chỉ là Phó Hạ Lương tuyệt đối không ngờ rằng, Trúc Thiên Vinh cùng Giang Thiên Ngô dĩ nhiên đều không có nguyên anh đệ nhất. Như thế xem, lần này nguyên anh đệ nhất đem sẽ ở trong mọi người mất đi. Không, kỳ thực không có mất đi, chân chính bị Dương Tú Minh nắm giữ, không có ai có thể lấy cất đi. Không nghĩ tới đại ca, dĩ nhiên lần này thật sự thành làm vị đệ nhất thiên hạ, cũng không có bị người cướp đi. Phó Hạ Lương nhìn về phía đại ca Dương Tú Minh, đến đây mấy tháng trôi qua, rốt cục Dương Tú Minh vũ trụ phong hảo, dần dần bày ra. Vũ trụ phong hảo khôi vinh duy ta. Như thế nào khôi vinh duy ta? Có này vũ trụ phong hảo, Dương Tú Minh có thể lấy tùy ý điều chỉnh thân thể trạng thái. khi còn trẻ vinh viễn thanh xuân sức sống, tráng niên lúc vô cùng thể lực hỏa lực, lão niên lúc vô tận tích lũy chân nguyên ở đây vũ trụ phong hào phía dưới Dương Tú Minh có thể nói đã không giả thân thể có thể lấy ở quá khứ hiện tại tương lai trong tùy ý chuyển đổi dù là mệnh mở hơi hay, chỉ cần một tức thời gian lập tức tất cả khôi phục không có bị một kích kết giết cái kia cũng đã giết không chết Dương Tú Minh chính là bị một kích kết giết có vũ trụ phong hào vĩnh sinh bất diệt có thể để cho Dương Tú Minh tại cái khác vũ trụ góc phục sinh vì lẽ đó duy nhất có thể đối phó Dương Tú Minh đó chính là đem hắn phong ấn cấm chế nuốt lại nhưng là đối phương nghĩ muốn phong ấn cấm chế nuốt lại Dương Tú Minh có vũ trụ phong hào thường không hùng hùng Dương Tú Minh có thể lấy lập tức đột phá phong ấn cấm chế. Giết không chết, đánh bất diệt, giữ không nổi. Có thể nói, đã cơ bản vô địch rồi, nằm ở thế bất bại. Mà Dương Tú Minh có ám giả ma chủ quyền lực có thể, lại có Chu Tiên tứ kiếm, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, quản đối phương làm sao, cũng có thể giết ngược lại. Có thể lấy dự kiến, tương lai Dương Tú Minh tiền độ làm sao còn đại. Cái gì đệ nhất tiên hạ đạo côn luân tử, đệ nhất thiên hạ tăng quét rất tăng, đệ nhất thiên hạ kiếm cừu tứ tử, tử. Tại tương lai cũng phải cho đại ca nhường đường. Phó Hạ Lương mỉm cười, tiến lặng cảm giác, cái này vũ trụ phong hào rất nhanh phó hạ lương cũng là nắm giữ đại ca làm đầu thanh ghế gập chính mình làm sao cũng đến trộn lẫn cái thiên hạ mười vị trí đầu vị trí chứ đại ca là ám dạ ma chủ nhị ca muốn làm tiên tần tần hoàng chính mình không có lớn như vậy dạ tâm thái thượng đạo chủ là được mọi người ở nơi đó nghị luận sôi nổi đến đây trong mọi người chỉ có trần hạ không có lên cấp hóa thần bất quá trần hạ xưa nay không nổi, hắn thành thành thơi thơi tiếp tục tu luyện hắn so với ai khác đều ổn so với ai khác không thèm để ý cái gọi là danh tiếng cái gì đệ nhất thiên hạ hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới lý tưởng của hắn chính là xây dựng lại nhạn hành tông thời gian còn lại vân du vũ trụ nhàn vân giá hạng tiêu giao tự tại nhìn thấy mọi người đều là lên cấp trần hạ suy nghĩ một chút nói các vị huynh đệ vậy ta trở lại cũng là lên cấp không thể làm lỡ mọi người tu luyện trần hạ không lên cấp hóa thần những người khác đều là hóa thần tầng một không cách nào tăng lên thẩm nguyên kỳ nói tốt mau mau nguyên anh đệ nhất thiên hạ chờ người đấy trần hạ cười ha ha mọi người cũng là cười to mọi người đều không có để ý trần hạ tính tình mọi người đều biết đánh chết hắn cũng không có thể đệ nhất thiên hạ phó hạ lương nguyên thần trở về trở lại lân châu đại điện Trở về không lâu, không đến mấy ngày, tông môn chuyển đến pháp Trị. Tông môn đại điện, Triệu Tập Phó Hạ Lương trở về Đại La Tiên. Phó Hạ Lương mỉm cười, đây là quyền lợi luân thiên. Tới đón Thế Phó Hạ Lương chính là người quen cũ, Vũ Hành Cường khách Tiêu thiên Tiêu. Hắn năm đó ngũ hành tiên cầu thử luyện, trực tiếp bị tông môn trưởng lão ý, một đường đề bạn, tông môn thiên tiêu, trải qua các loại thử luyện, hiện tại cũng là cảnh giới Nguyên Anh. 400 năm tu luyện, Nguyên Anh tầng năm, đối với tông môn thiên tiêu đã rất tốt. Đương nhiên, không thể cùng Phó Hạ Lương so bối. Phó Hạ Lương là Thái thượng hạ lương, tông môn thái thượng tất tử vũ trụ đứng đầu nhất thiên tiêu. Hơn nữa hiện tại đã lập tức sẽ thoát ly thiên tiêu, tiến vào chân chính hạt nhân địa vị. Thiên tiêu đều là người trẻ tuổi, thoát ly tuổi trẻ, tiến vào hạt nhân, mới bắt đầu thành làm vì chân chính cường giả. tương tự quản lý lân châu chuyện như vậy vụ, cái này đều là thủ vụ, đều là do cảnh giới nguyên anh đến trưởng khống. lên cấp hóa thần sau khi, trên căn bản đều là đi ra ngoài và du, làm vì lên cấp phản hư làm chuẩn bị. phản hư sau khi, đó chính là tông môn trưởng lão, không làm những thứ này thủ vụ. nếu như làm tốt, còn muốn làm, đó chính là tương tự thái thượng đạo nhất loại này tông môn tông chủ trưởng quản toàn bộ Thái thượng đạo, Triêu Thiên Tiêu đến đây chỉ là tạm thay, như Phó Hạ Lương trở về tông môn, đại điện kết thúc, Thái thượng thất tử đổi vị trí. Sau đó mới Thái thượng thất tử có lẽ có người đến đây thay thế Triêu Thiên Tiêu, đây mới thực sự là người trưởng khống. Nếu như làm tốt, không có vấn đề. Mấy trăm năm sau, lại đổi những người khác, làm không được, mấy năm, mấy chục năm liền sẽ thay đổi người, người tài lên, kẻ kém xuống. Giao tiếp xong xuôi, Phó Hạ Lương bàn giao rõ ràng, cùng Triêu Thiên Tiêu thật tốt ôn chuyện sau khi trở về Đại La Thiên. Bạch Lệ không có đồng hành. Nàng còn có một chút gia tộc sự tình, cần xử lý một chút. Chỉ có Phó Hạ Lương chính mình trở về Đại La Thiên, cưới một chiếc Thất giai chiến bảo Thái Thượng Vân Điên Tử Kim Thành đường về. Thái Thượng Vân Điên Tử Kim Thành, đây là Thái Thượng đạo lập tức luyện chế cường đại Thất giai chiến bảo, tự thân mở giới, có vạn ngàn biến hóa, lấy phi chu năng lực, có thể lấy ngăn trở Thất giai phản hư chân nhất công kích. Điều động này phi chu chính là một cái phản hư chân nhất, tên là Mộng Tây Châu. Trừ hắn ra, Phó Hạ Lương tự có người hộ đạo, hợp đạo chân ngã ngọc uy sơn nhân. Ngoài ra còn có bốn vị hóa thần hộ vệ cái này đều là tọa chấn lân châu thái thượng thất tử đánh dấu phối lãnh ngộ trở lại sau khi đại la thiên trọng lãnh ngộ tự nhiên thủ tiêu trừ bọn họ ra còn có mấy cái nguyên anh mấy chục kim đan chân nhân mượn này phi chu tiện đường trở về đại la thiên phó hạ lương cũng không có để ý cưới phi chu trở về phi chu ngao du trong hư không tốc độ cực nhanh phó hạ lương chỉ là yên lặng tu luyện hóa thần sau khi cơ bản đều sẽ đi xa Vân du ta đi nơi nào vân du đây ngay khi hắn thần du thiên ngoại lúc đột nhiên phó hạ lương trong mảy trong nháy mắt đứng lên nhìn về phía phương xa gặp nguy hiểm Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đến phương xa có một loại đáng sợ nguy hiểm. Đột nhiên ở bên cạnh hắn Ngọc Uy Sơn nhân xuất hiện, nói: "Không đúng lắm, thật giống." Âm ầm, vũ trụ hư không, trong nháy mắt biến đổi lớn. Một đạo đáng sợ cực kỳ cổ sáng, ở không biết tên hư không, lập tức bắn chúng Thái Thượng Vân Điên Tử Kim Thành. Nhất thời cổ sáng hình thành một vệt ánh sáng liên, đem Thái Thượng Vân Điên Tử Kim Thành khóa lại, gắt gao liên tiếp. Thái Thượng Vân Điên Tử Kim Thành truyền trưởng phản hư chân nhất động Tây Châu xuất hiện, hô: "Không nên hoảng, không có chuyện gì, chúng ta đây là thất giai chiến bảo, không sợ." ở thất giai chiến bảo thái thượng vân điện tử kim thành phía sau xuất hiện một chiếc phi chu đối phương phi chu hoàn toàn lưu tuyến hình dường như một dòng nước thể tích bất quá ba trượng đột nhiên hướng về thái thượng vân điện tử kim thành phát ra cường đại pháp thuật cận sóng mẫu đây châu đột nhiên tiêu thảm thiết không được đó là bát giai địa khôn cứ điểm nếu như trước đây bất kể là bát giai địa khôn cứ điểm vẫn là thất giai chiến bảo phi chu uy năng đều là giống nhau không hề khác gì nhau bởi vì trước đây thời đại thất giai phản hư chính là vũ trụ lực lượng thượng hạn vách ngăn vì lẽ đó bát giai thất giai không hề khác gì nhau bát giai lại mạnh cũng là chỉ có thể phát ra thất giai vi năng. thế nhưng thời đại thay đổi, hiện tại vũ trụ cực hạn là bát giai hậu đạo, nhất thời bát giai địa khôn cứ điểm vi năng, dần dần cho thời đến, hoàn toàn nghiền ép thất giai chiến bảo. cái kia pháp thuật gợn sóng xoay một cái, một đạo sức mạnh đáng sợ kéo tới. ngọc tây châu tiêu to, trong nay mắt hắn người truyền nhất, sử dụng phản hư tất cả sức mạnh, điều động thất giai chiến bảo thái thượng vân điên tử kim thành bạo phát mạnh nhất vi năng. bang, thất giai chiến bảo thái thượng vân điên tử kim thành nát đấy. ngọc tây châu trực tiếp chết thảm. thất giai cùng bát giai trên lệnh to lớn hiện hiện, một đòn mất mạng toàn bộ Thái thượng vân điên tử kim thành bị đánh thành mảnh vỡ. Ngọc Y Sơn nhân nhảy lên một cái, bảo vệ phó hạ lương. Nhưng là đối phương cái kia tiểu phi chư, đột nhiên sản sinh một loại hấp dẫn, tất cả mảnh vỡ bao quát tập kích trong không chết tu sĩ, lập tức đều bị hấp thu đến đối phương phi chư trong. Sau đó cái kia phi chư lói lên, xé rách bầu trời, biến mất không thấy. ở Ngọc Y Sơn nhân bảo vệ cho, trong nháy mắt, phó hạ lương rơi xuống một thế giới trong. Chỉ thấy thế giới này, dưới chân vô tận nền đá mặt, khắp nơi mênh mông vô bờ, trên mặt đất lại không có bất luận cái gì khác vật đến đây sau khi ngọc y sơn nhân đông nhiên thổ một ngụm máu tươi bảo vệ phó hạ lương hắn đã bị thương hắn trầm tai nói không được cái này là đối phương bắt giai địa khôn bản ngã tiểu thế giới hạ lương bọn họ đây là nhằm vào ngươi đến ngươi phải cẩn thận phó hạ lương gật đầu nói ta rõ ràng ở chỗ này trừ không ít phi chu mảnh mỡ phó hạ lương bốn cái hóa thần hộ vệ có ba người cũng là ở đây một người trong đó không cẩn thận ở trong công kích bị trực tiếp bị bắn chết hóa thần phía dưới rất nhiều nguyên anh ngoại trừ một người còn sống những người khác không có may mắn như vậy cơ bản đều là chết oan chết uổng ba cái hóa thần hộ vệ, nhanh chóng tụ tập đến Phó Hạ Lương bên người. Lời còn chưa dứt, trong hư không đã có bóng người xuất hiện, chính là trưởng không cái này phi chu hợp đạo chân ngã, Ngọc Uy Sơn nhân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mà lên, nào về phía đối phương. Hai người lóe lên, biến mất không thấy, bị đối phương na gì mang đi. Sau đó trong hư không bắt đầu xuất hiện cái khác tu sĩ. Đầy đủ năm cái phản hư chân nhất, 12 cái hóa thần chân tôn, không có tiếng xuất hiện, thẳng đến Phó Hạ Lương mà tới. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Phó Hạ Lương ba cái hóa thần hộ vệ, lập tức giơ to từng cái sử dụng thái thượng bắt tuyệt, liền muốn sử dụng cấm thuật thiêu đốt tự mình lấy mạng đem bác, bảo vệ phó hạ lương thế nhưng phó hạ lương nở nụ cười lắc đầu một cái nói trước tiên không cần chờ một chút nói xong hắn hơi đều nhẹ thật giống thân hình biến đổi trên người thêm ra không ít chuột đặc thù thái thượng xích tinh linh điện câu thử biến thân cái này biến thân nửa biến thân nửa người nửa chuột đã lên cấp thái thượng xích tinh thâm tầng biến hóa đại đạo võ trang thú huyết thú huyết man hoàng lặng yên khởi động sau đó phó hạ lương hơi một chỉ dẫn đầu cái kia phản hư chân nhất đông vương chi thần dĩ đấu vi lân trường sinh đại thánh chấp ngã chi bính, bất tử chi thần, phú ngã chi tả, trường sinh chi quân, bật ngã chi hữu, ti mệnh ti lục, duyên thọ ích toán, vô lượng độ nhân. trong nấy mắt, phó hạ lương thật giống không phải một người ở niệm chú, mà là chín người. vũ hành con rối, tam thanh phân thân, lạng yên xuất hiện, thêm vào phó hạ lương, tổng cộng 9 người cùng nhau niệm chú thi phát. phó hạ lương không có triệu hoán dương tú minh, trương nhạc bọn họ đến đây, không cần bọn họ hỗ trợ. theo phó hạ lương niệm chú, vạn ngàn lôi đỉnh, tường đạo xuất hiện, tổ hợp lôi hải. lôi đỉnh đủ loại màu sắc hình dạng, dung hợp làm một, hạo quang như ngọc, trường không thiên địa nhìn chậm chậm, thế nhưng bạn phần nhanh chóng, răng giác một tiếng, một lôi nổ ra. cái này một lôi chính là nguyên hóa ngọc suôn độ lôi. đến đây phó hạ lương nhiều năm tu luyện, lấy lôi lấy tên, thái thượng xích tinh linh điện khâu thử biến thần, đại đạo võ trang thú huyết thú huyết man hoàng siêu thần, rốt cục phát ra cái này muốn độn thiên tiết lôi. âm âm một lôi đi xuống, đánh vào cái kia phản hư chân nhất trên người. thời khắc này, cái kia phản hư chân nhất liều mạng tránh né, sử dụng không gian na di thần thông, vận chuyển các loại pháp bảo, sử dụng các loại phòng ngự pháp thuật. thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. ở đây lôi phía dưới, một đòn cả người bị đánh thành cho bụi. Đây là Hỗn Độn thiên Kiếp Lôi, chuyên môn làm vì đại thừa phi thăng tiên giới kiếp lôi, đánh một cái phản hư chân nhất, đánh chúng tức chết. Cái kia còn lại bốn cái phản hư, hoàn toàn kinh hãi, có người ra sức vọt lên, có người xoay người liền trốn. Phó Hạ Lương mỉm cười, lại là thi pháp. anh, đạo thứ hai nguyên hóa ngọc su hỗn độn lôi nổ ra. Vạn ngàn lôi đỉnh, 49 ngọc su lôi hợp nhất, hóa thành một đạo thần lôi. Cái kia chạy nhanh nhất phản hư chân nhất, ở đây lôi phía dưới, nhất thời bị đánh trúng. Đáng sợ Hỗn Độn Tiên Kiếp Lôi, chỉ cần thả ra, mặc kệ đối phương làm sao tránh né, phòng ngự, chuyển hóa, chết hay đều là không, có bất kỳ hiệu quả nào, dường như nhân quả thiên đạo như thế, phát ra, tất chúng lại là một cái phản hư chân nhất, trực tiếp bị Phó Hạ Lương một xét đánh chết. Có phản hư chân nhất yếu to, không phải sợ, hắn không phát ra được thứ ba lôi. Hắn bất quá hóa thần, như vậy hỗn độn thiên kiếp lôi đã không có pháp lực. Oanh, đạo thứ ba nguyên hóa ngọc xu hỗn độn lôi nổ ra, lại là đánh chết một cái phản hư chân nhất. Còn lại hai cái phản hư chân nhất, lập tức xoay người liền trốn, thời không na di, biến mất không thấy. Phó Hạ Lương mỉm cười, thân hình biến đổi, không còn là nửa người nửa chuột răng rắc, mà là hóa thành nửa người nửa chó biến thân thái thượng xích tinh ngũ hành thiên cầu sau đó phó hạ lương ngũ hành con rối xuất hiện nhất thời bây nút hắn cùng nhau thi pháp nhất giới thương cung, ngũ hành biến hóa kim một thủy hòa thổ tam vạn lục thiên thần thường tôn nhiệm chi vật lệnh phong vân tức hàng kỳ chân đống nhiên phó hạ lương lại là sử dụng một lôi trong ném mắt bên trong thế giới nhỏ này thật giống xuất hiện một đạo lôi trụ cái này lôi trụ từ trời liên tiếp đến đất vô số ánh chớp chậm dài trên hai hóa thành vô tận hào quang đồng thời phát ra cuồn cuộn tiếng nổ vang dền ngũ hành thuận đỉnh hỗn độ lôi nam đó dạ thần độ kiếp phi thăng này lôi xuất hiện Phó Hạ Lương biến thân ngũ hành thiên cẩu, có triệu hắn ngũ hành con rắn rối, ở lên lôi đến mai, nhất thời sử dụng này lôi. Ở đây lôi đình tròng, thinh linh giấu diếm ngũ hành biến hóa, phá tất cả hư huyễn, ngũ hành biến hóa, thuận nghịch không ngừng, điên đảo càn khôn, một tiếng lôi đình. Cái này lôi chuyên môn phá thế giới nhỏ như thế này. Ầm ầm một tiếng, ở đây lôi bên trong, tiểu thế giới kia nhất thời xuất hiện một cái độc lớn, phi chu bản ngã thế giới, bị Phó Hạ Lương cho nổ tung. Hang lớn xuất hiện, dống nhiên lập tức điên đảo càn khôn. Phó Hạ Lương lại nhìn, bọn họ tất cả mọi người đều là bị đưa ra phi chu. Ngạc uy sơn nhân Phó Hạ Lương hóa thần hộ vệ, còn có hai cái giả chết nguyên anh chân quân. Nếu như lại để Phó Hạ Lương ở cái kia phi chu trong, hắn bạn nhất lại triển khai này lôi, phi chu khó giữ được. Đưa ra Phó Hạ Lương mấy người, cái kia phi chu thật giống đỉnh trệ một thoáng. Phó Hạ Lương chậm rãi thi pháp, trong hư không lại có lôi âm xuất hiện. Phi chu lượn lên, biến mất không thấy, chạy trốn. Bạn nhất Phó Hạ Lương lại có thêm cái gì hỗn độn tiên tiếp lôi, hợp đạo chân ngã cũng là chống không được, chỉ có thể trốn chạy. Phó Hạ Lương mỉm cười, hắn chỉ là luyện thành hai đại hỗn độn tiên tiếp lôi, cái thứ ba kỹ thuật thật không có. Chương 407 Càn khôn mười pháp, không tên lão kiều. Chương 407, trăm linh bảy, Càn khôn mười pháp, không tên lão kiều. Ngọc uy sơn nhân há mồm thở dốc, bảo vệ phó hạ lương bên người. Phó hạ lương chỉ là mỉm cười, không quan tâm chút nào. Hộ vệ tứ đại hóa thần có một người ngã xuống, mặt khác người may mắn sống sót còn có hai cái nguyên anh. Trừ bọn họ ra, Thanh Linh có một cái kim đan chân nhân, cũng là vượt qua tập kích. Đang tập kích trong, hắn lấy không biết tên pháp thuật, cùng phi chu mảnh vỡ dung hợp, tránh thoát một kiếp. Có lúc tu tiên giới chính là như vậy, rất nhiều thạo kiếp, có người may mắn sống sót cảnh giới lại không cao, nhưng là chính là sống sót bọn họ có lẽ võ lực không được, thế nhưng là có các loại thủ đoạn bảo bệnh. Ngọc Y Sơn nhân hướng về Phó Hạ Lương truyền âm, Hạ Lương, tập kích chúng ta hẳn là ngũ hành tông bất lao hoang, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Trước đây Ngọc Y Sơn nhân mặc dù là Phó Hạ Lương người hộ đạo, thế nhưng căn bản không phản ứng hắn, hầu như mấy chục năm đều không nói một câu. Lần này đại chiến sau, trực tiếp xưng hô tên Phó Hạ Lương có vẻ vô cùng thân thiết, bởi vì Ngọc Y Sơn nhân nhìn thấy Phó Hạ Lương sức mạnh lớn. Lần này tập kích bất lao hoang cuốn lấy ta, năm đại phản hư tập kích các ngươi, vốn là ta cho rằng các ngươi chắc chắn phải chết, không nghĩ tới. Hạ lương ngươi mạnh mẽ như vậy, một lôi một cái, đó là nguyên hóa ngọc su huân độ lôi. Phó hạ lương mỉm cười nói, đúng, chính là nguyên hóa ngọc su huân độ lôi. Ngươi cuối cùng cái kia suýt chút nữa nổ nát phi chu cũng là huân độ lôi. Ngũ hành thuận định huân độ lôi. Nhưng là, ngươi mới lên cấp hóa thần, làm sao có khả năng sẽ triển khai huân độ lôi? Chính là hợp đạo cũng không có mấy cái luyện thành huân độn thiên kiếp lôi a. Phó hạ lương cười không nói, đây là cái người bí mật, có chút nói tỉ mỉ, mà là hỏi, ngọc uy sư minh, ngươi xác định đối phương là ngũ hành tông hợp đạo chân ngã? Xác định, bất lao hoang là ngũ hành tông thổ hành chân ngã. Người đánh chết ba cái phản hư, trong đó có một cái gọi là Hỏa Bạch Hồng, là ngũ hành tông hỏa tính trấn nhất. Bất quá, bọn họ làm sao có khả năng biết chúng ta phi chu tuyến đường đây. Hơn nữa như thế lẻn vào chúng ta tông môn phúc địa, không có ai phát hiện. Ta không tin không có ai phối hợp bọn họ. Ta rõ ràng, không cần lưu ý, tông môn thì sẽ xử lý. Tất cả mọi người là sùng bái ánh mắt, nhìn Phó Hạ Lương. Vốn là cái này tập kích, chiến y vô phủng, năm đại phản hư 12 hóa thần, giết chết đối phương bốn cái hóa thần, tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Phó Hạ Lương một lôi một cái phản hư Hóa Thần Anh Phản Hư quả thực vô địch thiên hạ. Về phần tại sao ngũ hành tông chỉ là xuất hiện một cái hợp đạo chân ngã bất lao hoàng, đây cũng là hợp đạo a, một cái thượng tôn sức mạnh nòng cốt. Điều động giết chết thấp hai cái đại cảnh giới hóa thần, tương đương với Tráng Hán đi đánh buồn trẻ tiểu hải tử, vẫn không có hợp đạo sẽ như vậy mất mặt xấu hổ. Bị tập kích tín hiệu đã phát ra, không tới nửa canh giờ, trong hư không cầu vòng xuất hiện, tự có phi chu truyền tống xuất hiện. Thái thượng đạo cứu viện đến đây, hai chiếc bát giai địa khôn cứ điểm đồng thời đến đây. Ngọ Vi Sơn Nhân chậm rãi nói: Hạ lương, lên phi chư đi. Về Đại La Thiên lại nói. Phó hạ lương gật vụ, leo lên phi chu, trở về Đại La Tiên. Rất nhanh phi chu trở về Đại La Tiên, tiến vào Thái Thượng Đạo Sơn môn. Dựa theo quy định, Ngọc Y Sơn nhân cùng ba cái hóa thần hộ vệ đều là kết thúc nhiệm vụ, đến đây cùng Phó hạ lương phân biệt. Ngọc Y Sơn nhân lưu luyến, nói: "Hạ lương, nếu như có yêu cầu ta địa phương, xin cứ việc phân phó, ta ngay lập tức sẽ đến." Cái khác hóa thần cũng là như thế, bọn họ đều là nhìn thấy Phó hạ lương sức mạnh lớn, nghĩ muốn dựa vào Phó hạ lương. Phó hạ lương đã để Ngọc Y Sơn nhân bạn phần bội phục, đây mới là hóa thần tầng 1 chờ phó hạ lương lên cấp phản hư làm không tốt có thể lấy vượt cấp đánh chết hợp đạo. Theo phó hạ lương bị tập kích, sau đó một lôi một cái phản hư chân nhất tin tức, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thái thượng đạo. lập tức ồ lên, không có ai tin tưởng. thế nhưng rất nhanh ở ngũ hành tông gian tế, tin tức truyền đến, phó hạ lương đánh chết phản hư chân nhất hỏa bạch hồng, một thương hải, lưu khánh vân. cái này ba đại phản hư đều là ngũ hành tông cường đại phản hư chân nhất, tương lai tất nhiên lên cấp hợp đạo, dĩ nhiên đều chết ở một cái mới vừa hỏa thần tay, để người khó có thể tin tưởng được. Phó hạ lương sở dĩ vẫn không bị người xem trọng, đó là bởi vì hắn không cách nào tu luyện Thái thượng đạo Thái thượng thanh tịnh. Thế nhưng hiện tại hắn luyện thành Hỗn độn thiên tiếp lôi, đây là không kém gì Thái thượng thanh tịnh đáng sợ lôi pháp. Hơn nữa, hắn vẫn là luyện thành hai lôi, lúc này mới hóa thần tầng một, tương lai không thể đo lường. Đối với chuyện này tập kích, Tông môn lập tức bắt đầu điều tra, rất nhanh tra ra làm vì Lân Châu tu tiên gia tộc viên gia gây nên. Phó hạ lương ở Lân Châu công bằng làm việc, viên gia bị đập kích, vì lẽ đó cấu kết ngũ hoàng tông tập kích phó hạ lương. Đến đây chủ nhà họ viên một cái hóa thần tiếp tục chống đỡ có tội danh, cuối cùng tự sát, tự thiêu thành tro. toàn bộ viên gia kim đan trở lên, toàn bộ giết chết, còn lại tu sĩ, đi đẩy tử lao, người phạm bình thường, đi đẩy biên cương. thế nhưng kẻ ngu si đều biết, chỉ bằng viên gia làm sao có thể thỉnh cầu ngũ hành tông hợp đạo? đây chính là lưu lại con nổi, điều tra đến đây, lại không có tiến triển. cái kia người sau lưng, đã sớm thiết kế tốt, hành động thất bại, viên gia đưa ra bằng dao. nếu như phó hạ lương bị đánh chết trên đường, không có người còn sống, đó chính là nghi án, cái gì đều đều không tra được. bất quá những thứ này. Võ Hạ Lương căn bản không thèm để ý, hắn hiện tại suy nghĩ chính là cảnh giới hóa thần, đi nơi nào vân du tu luyện, tông môn đại điện, đúng hạn cử hành, các đường thái thượng đạo đệ tử tụ tập đến đây. Lấy thái thượng đạo nhất làm chủ nắm, tế bái tổ sư, khấu lệ trời đất, sau đó bắt đầu đại hội. Lần này đại điện đặc biệt trọng yếu. Đây là vũ trụ lên cấp, hợp đạo làm đầu sau khi thái thượng đạo lần thứ nhất điều chỉnh. Ở đây đem sẽ quyết định tông môn bên trong thượng hạ trưởng lão viện danh sách. Đầu tiên là tuyển ra thái thượng đạo trưởng lão. Vũ trụ lên cấp trước, phàm là hóa thần đều là tự động thăng làm thái thượng đạo trưởng lão lần này có người đề nghị hóa thần không thể làm thái thượng đạo trưởng lão, phản hư mới có tư cách. thế nhưng cuối cùng bị thái thượng đạo nhất bắt bỏ. nào có trước đây là trưởng lão, hiện tại cướp đoạt trưởng lão tư cách, không có công lao còn có khổ lao đây. vì lẽ đó vẫn quy củ cũ, phàm la hóa thần chân tôn đều là trở thành thái thượng đạo trưởng lão, làm vì hạ trưởng lão viện thành viên. phó hạ lương đến đây không còn là thái thượng đạo thất tử, trở thành thái thượng đạo trưởng lão, làm vì hạ trưởng lão viện thành viên. sau đó hạ trưởng lão viện trong, tuyển ra thượng trưởng lão viện. tiến vào viện này đều là hợp đạo chân ngã, cái gọi là tuyển cử chính là đi một cái qua tràng, toàn phiếu thông qua, bỏ quyền đều không có. đến đây quyết ra thượng trưởng lão viện. tinh chân vân hành, xích tinh hàn sơn, nhiều năm như vậy khổ tu, đều là lên cấp hợp đạo, lên đài hiển thân, nhập thượng trưởng lão viện. ngọc uy sơn nhân cũng là tiến vào thượng trưởng lão viện. mác khắc cùng phó hạ lương cùng thời đại thái thượng thất tử thái thượng cực quang cũng là trở thành trên lão viện thành viên. đến đây thượng hạ trưởng lão viện xác định danh sách, sau đó bắt đầu tuyển cử bảy đại đại trưởng lão. cái gọi là tuyển cử, đương nhiên chính là đi cái quá trình. cái kia dám phản đối, dám bỏ quyền, thật sự sẽ chết trong tông môn thái thượng đạo nhất làm vì tông chủ thái thượng đạo nhất phía dưới có bảy đại trưởng lão nhất chính thất phó những tồn tại này cơ bản đều là đại thượng không đến đại thượng người không thể làm đại trưởng lão thà thiếu không đậu ngoại trừ bảy đại trưởng lão còn có một cái thái thượng đại trưởng lão cơ bản lãnh nội danh hào kêu cái gì phó hạ lương đều là không biết cơ bản thái thượng đạo không hoàn thành tông chủ đại trưởng lão thượng hạ trưởng lão viện đại điển định tính từng cái hưởng thụ tông môn phúc lợi phó hạ lương nhìn một chút chính mình phúc lợi siêu cấp phong phú trên căn bản chính là tông môn lại phú nuôi mình chuyện này quả thật so với mình tọa chấn một phương, còn muốn giàu có, đây chính là tông môn tồn tại ý nghĩa, lấy vô số tu sĩ, cung dưỡng tượng tẩm đỉnh tháp nhân vật, sau đó lấy thái thượng đạo nhất dẫn đầu, bắt đầu sắp xếp tông môn nhiệm vụ, một đời mới thái thượng thất tử thẩm định, các đường tinh vực chấn thủ người, tông môn các loại nhiệm vụ sắp xếp, nhiệm vụ chính là quyền lợi, có chuyện tốt nỗ lực tranh thủ, như phó hạ lương loại này, lập tức đi ra ngoài vân du nhàn vân giả hạng, không thèm để ý, lớn như vậy điện, linh lung sư tỷ, thanh loan sư tỷ, mông lông sư tỷ cũng đã hoa thần, đều là hạ trưởng láo viện thành viên, ở đây đại hội trong. Phó Hạ Lương cùng bọn họ gặp mặt, uống rượu, đêm tán gẫu, rất khoái hoạt. Đáng tiếc Thanh Lương sư tỷ hiện tại là tội nhân gia tộc, Phó Hạ Lương lặng lẽ đến xem nàng, cho nàng để lại ngàn vạn linh thạch. Su Lăng sư tỷ tẩu hỏa nhập ma, còn đến Phó Hạ Lương thời khắc hộ giá. Xuất Hạc sư tỷ ở thượng tôn La phủ kiếm phái luyện kiếm, đại điện đều không có tham gia. Nàng tám thành muốn ở lại La phủ kiếm phái sẽ không trở về Thái thượng đạo. Cái này cũng là bình thường, Thái thượng đạo cùng La phủ kiếm phái là minh hữu, Song vương thỉnh thoảng trao đổi đệ tử. Như vậy đại hội, đầy đủ mở ra ba tháng, mới là kết thúc. Sau đó phát sinh một cái phó hạ lương tuyệt đối không nở ràng chuyện. Trần Hạc lên cấp cảnh giới hoa thần, cướp đoạt nguyên anh đệ nhất thiên hạ. Nơi sâu xa trong vũ trụ, vô hình trong, ngoài cửu thiên, ngập trời khí vận nên không mà đến. Thanh minh trong, thật giống có huyễn âm hửng lên, thiên địa không hề có một tiếng động. Trần Hạc tự động rõ ràng. Trần Hạc, chân Ngã thật biết đệ nhất thiên hạ đại kỳ tích, thưởng vũ trụ phong hào cản khôn tà pháp. Chỉ là một câu đơn giản đánh giá, chính là xong việc. Chuyện gì thế này? Vô cùng khí vận, ngập trời mà xuống, truyền vào Trần Hạc trên người. Bất quá lần này khét thưởng, vũ trụ chỉ là đơn giản một câu nói. Thật giống vô cùng không cam lòng, thế nhưng khen thưởng lại là chân thật. Vô cùng khí vận theo Trần Hạc, truyền vào xa xôi hư không dương thú minh, Chương Nhạc, Phó Hạ Lương, Thẩm Nguyên Kỳ, Trúc Thiên minh, giang thiên ngô trong cơ thể. Sau đó tiếp tục truyền bảo, biến thành quỷ dị ngụy vô quả, trên người cũng là truyền bảo. Tất cả mọi người là đi tới Trần Hạc nơi đó, hỏi rõ tình huống. Bất luận ai cũng không nghĩ ra, Trần Hạc dĩ nhiên có thể lấy lên cấp nguyên anh đệ nhất thiên hạ. Trần Hạc bản án thay đổi, đệ nhất thiên hạ, Càn Khôn Tà Pháp, Vũ trụ phong hào, Càn Khôn Tà Pháp, chỉ cần Trần Hạc sử dụng cái này vũ trụ phong hào, vũ trụ mợ pháp thiên đạo mượn lực, phát tác bất uy, tất nhiên thắng lợi. thế nhưng mơ hồ trong, thật giống cái này vũ trụ phong hảo, ở trào phúng cái gì? ở mọi người hỏi rõ trong, trần hạc cũng không biết tại sao như vậy. mặt danh kỳ diệu nguyên anh đệ nhất thiên hạ, chúng người không lời, chỉ có thể biện pháp cũ, tụ tập mọi người lực lượng, sử dụng kim đồng tháp quang động chân nhãn, trà sẽ đi. quả nhiên trong hoàng hốt, mọi người thấy một cái áo bào xanh tú sĩ không có tiếng xuất hiện, không biết dùng ra cái gì phát môn, trợ giúp trần hạc lên cấp hóa thần. lúc trước trần hạc được đến phong quân, cùng này như thế, chẳng trách vũ trụ cho như thế một cái vũ trụ phong hảo. Cản Khôn Tà Pháp. Trần Hạc quả thực hết thảy đều là người khác hỗ trợ, đều là mơ mơ màng màng đi xuống, toàn dựa vào người khác hỗ trợ, không phải là mình bản lãnh thật sự. Bất quá Trần Hạc không thèm để ý, hắn được đến có thể không chỉ là một cái cản Khôn Tà Pháp. Đệ nhất thiên hạ có vũ trụ phong hào sau khi, Trần Hạc dùng chung những người khác vũ trụ phong hào, Vĩnh Sinh bất diệt, vô sở bất năng, Khô Vinh Duy ta, Thương khung hoành hành, Diệt tộc thí thần, sát lục vô song, Bác minh đế quân bất quá những người khác, cũng là đều nhiều cái này vũ trụ phong hào cản Khôn Tà Pháp. Vĩnh Sinh bất diệt, Khô Vinh Duy Tà, đến đây bất lao bất tử vô sở bất năng, thương khung hoành hành, đến đây toàn năng, vũ trụ hoành hành, Diệt tộc tí thần, sát lục vô song, càn khôn tá pháp, tăng cường vô số năng lực chiến đấu. Bác Minh đế quân, trực tiếp chính là thiên địa chi chủ, có thể lấy cải thiên hoán địa. Hóa thần trước, thần thông công pháp, đạo binh lập phủ, pháp bảo thần minh, trọng yếu nhất. Hóa thần sau khi, vũ trụ phong hảo, thiên địa tôn hảo, đại đạo võ trang, bắt đầu biểu hiện đi năng. Trần Hạc nhìn về phía Dương Tú Minh, nói: Đại ca, xin lỗi. Dương Tú Minh bản án lại là thay đổi, đã từng số một, không thể làm gì. Dương Tú Minh cười nói không có gì, như vậy càng tốt hơn. có ngươi cái này vũ trụ phong hảo, chúng ta lại là tăng cường góc gác. trúc thiên minh đột nhiên nói, như thế xem ra hóa thần số một, chúng ta muốn tranh một chuyến. giang thiên nô cũng là nói, đúng đấy, liền huynh đệ chúng ta không có vũ trụ phong hảo, thực sự mất mặt. thần nguyên kỳ cao mày, hắn còn đang suy nghĩ chính mình nhìn thấy cái này áo xanh tu sĩ, sau đó hắn nhìn về phía mọi người, không cần phải nói cái gì, mọi người nhất thời rõ ràng, thần nguyên kỳ nhìn thấy chính là hắn. trương nhạt đột nhiên nói, ta có thể xác định người này liền là trong chúng ta thứ chín người. mọi người cao mày nhìn về phía trương Nhạc. trương Nhạc nói đây là ta trực giác hầu như tám chín phần mười sau đó hắn hướng về phía hư không hô lão kiều ra đến thấy thấy chúng ta thế nhưng trong hư không không có âm thanh trương Nhạc lắc đầu một cái nói lão kiều cái tên này không muốn gặp chúng ta xem thường chúng ta à hắn thực lực siêu cường có thể lấy làm cho đế tuần tổ hải phi thăng hắn tuyệt đối không là bình thường đại lượng ta cảm giác hắn thậm chí khả năng là thiên hạ mười vị trí đầu hoặc là thiên hạ hai mươi vị trí đầu tồn tại mọi người khẽ gật đầu phó hạ lương nói mọi người tiếp tục cố gắng đi Hóa Thần sau khi chúng ta muốn du lịch bốn phương, tích lũy kinh nghiệm, làm vị phản hư làm chuẩn bị. Mọi người đều có cái gì nơi đi sao? Mọi người lắc đầu, Trương Nhạc nói, ta khả năng muốn trở về Thiết Linh giới, về thăm nhà một chút. Dương Tú Minh nói, Nam Sở, ta không thể quay về, Sở Trang Vương thật đáng sợ, ta tận lực cách ra hắn. Trần Hà nói, chô của ta cũng không đi, tiếp tục phát triển ta tông môn. Hóa Thần, còn lại không có khai phá địa vực, đều có thể khai phá. Hắn một lòng khôi phục nhạn hành tông. Giang Tiên Lô nói, ta về thăm nhà một chút, đời trước một thế quên nhà, không biết bọn họ còn có ở hay không. Hắn muốn trở về băng tuyết thần cung nhìn, nhìn nơi trước một thế cống sơn cung người thần còn có ở hay không. Trúc Thiên Vinh đột nhiên nói: Ta muốn đi ngoại vực, ta muốn đi cướp đoạt đại phạm thần giới. Tất cả mọi người là xương sở, nhìn về phía Trúc Thiên Vinh. Trúc Thiên Vinh tiếp tục nói: Hắn khắp nơi tìm ta, trước một quãng thời gian, tập kích chúng ta thái dương thần cung, đánh chết đả thương chúng ta tông môn thật là nhiều người. Thu này, ta tất báo. Không thể nói được. Sau đó các ngươi muốn gọi ta là đại phạm thần chủ. Không, đại phạm, không nên hay, gọi ta đại phần thần chủ đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, Thẩm Nguyên kỳ lại không hề nói gì. Hàn Tâm Thần trở về, Thẩm Nguyên Kỳ đứng ở một mảnh trong khu ổ chuột, cách đó không xa một tòa đem nghiêng muốn ngã trong phòng, hắn cảm giác đến còn có chính mình tàn dư huyết mạch. Đó là thẩm gia huyết mạch, năm đó hắn rời đi thời điểm, thẩm gia tuy rằng lui bại, thế nhưng còn có thể cứng rắn chống đỡ. Hiện tại, đã hoàn toàn trở thành bần dân, hơn nữa không có mấy cái hậu duệ còn sống. Chương 408: Đã lâu không có đồ thần. Chương 408: Đã lâu không có đồ thần. Thẩm Nguyên Kỳ yên lặng không nói gì, cảm ứng trong khu ổ chuột thẩm gia hậu duệ. Ở đây thẩm gia hậu duệ chỉ có 7, 8 miệng ăn, chia làm 2, 3 nhà đến đều là thẩm gia gia tộc huyết mạch hậu duệ ở chỗ này làm khổ lao lực các loại nghèo hèn công tác thầm nguyên kỳ lắc đầu một cái chậm rãi đi tới đi tới thẩm gia ngoài cửa nhẹ nhàng vỗ một cái cửa lớn lay động ở thẩm gia phòng cổ chồng có một ông lão đội vàng ra đến cười rạng rỡ vị này ra xin hỏi có chuyện gì không ông lão y phục trên người đều là miên bá tuy rằng rách nát thế nhưng vẫn có ba phần tướng mạo chỉ là bị sinh hoạt bứt bách đầy mặt cười cười rũ thầm nguyên kỳ nhìn hắn hỏi thầm gia làm sao lǔi bại đến cái trình độ này đối phương sững sờ nhìn thầm nguyên kỳ chần chừ nói có thể, nhưng là thẩm gia tổ tiên. Ta nhớ tới, ta thẩm gia có một tổ tiên ra ngoài tu tiên. trong giọng nói mang theo vô tận kích động. thẩm nguyên kỳ chậm rãi nói, tổ tiên, hẳn là ta. ông lão kia phủ phủ bị đến khóc lớn lên. tổ tông, lão tổ tông a, cứu lấy chúng ta thẩm gia đi. thẩm nguyên kỳ nói, đứng lên đi, ta đã trở về. thẩm gia tất nhiên quả khởi. này lão giả gọi là thẩm linh côn, nếu là luân lên bối phận chính là thẩm nguyên kỳ phía dưới 21 mươi đời hậu nhân. năm đó thẩm nguyên kỳ rời đi sau khi trăm năm, nơi này bạo phát một trạng đại ôn dịch, thẩm gia uống chết hôi lửa đến đây rất nát. Có tộc nhân đi xa, hiện tại ở lại chỗ này chỉ có hai, ba nhà, bảy, tám cái hậu nhân. Hậu nhân bên trong có một người tuổi còn trẻ thiếu niên thẩm một trần, nhìn sang thỉnh linh cùng thẩm nguyên kỳ có bảy phần giống nhau. Tuy rằng cách xa nhau hơn 20 mươi lời, thế nhưng huyết mạch tương đồng, vì lẽ đó thẩm linh khôn một chút nhận ra thẩm nguyên kỳ. Thẩm nguyên kỳ buông tay lên, ánh sáng hạ xuống, chiếu vào những hậu nhân này trên người. Nhất thời, đem trên người bọn họ ẩn tật ám bệnh, toàn bộ tiêu trừ. Sau đó nói, các ngươi đi theo ta. Hắn mang theo những thứ này tộc nhân, liền muốn rời khỏi sống nghèo. Đột nhiên. Có người trầm dại nói, vị đạo hữu này, đến ta Kỷ Sơn đạo, không biết để làm gì? Thẩm Nguyên Kỳ thi pháp, cố ý ngoại phong khí tức, hóa thần đến đây, nơi đây Kỷ Sơn đạo tất nhiên phát hiện. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười nói, ta chính là thẩm gia hậu nhân, 470 năm trước, ra ngoài tu tiên, hôm nay trở về, cứu ta thẩm gia tộc người. Đối phương thật lâu không hề có một tiếng động, đột nhiên nói, Thẩm Nguyên Kỳ. Thẩm Nguyên Kỳ sửng sợ, nhìn về phía phương xa. Người kia lại là nói, ta chính là Kỷ Sơn đạo viên mất phá, năm đó là ta tiếp ngươi từ đạo tiểu cảnh đến chỗ này. Nhất thời Thẩm Nguyên Kỳ nghĩ tới người này là năm đó kỳ sơn đạo phản hư chân nhất dư thanh tử đệ tử chính là hắn từ đạo tiểu cảnh đem chính mình tiếp về. nguyên lai là viên tiền bối năm đó đa tạ tiền bối giúp đỡ đối phương cay đắng tiếng nói ngồi đáp cái gì tiền bối ta so với ngươi lớn 3.000 năm gọi ta một tiếng sư minh là được hơn 400 năm đi qua đối phương vẫn là hóa thần chân tôn thẩm nguyên kỳ đã đuổi theo hắn thẩm nguyên kỳ mỉm cười nói viên sư minh đa tạ viên bất phá thật giống nhớ ra cái gì đó đột nhiên hỏi thẩm nguyên kỳ quang ma thánh tử không nghĩ tới thẩm nguyên kỳ đại danh đã truyền tới đây năm đó cùng ở Vân Mộng Trạch cùng Trương Nhạc Đại Chiến không có tráng diễn kịch Thẩm Nguyên Kỳ gật đầu nói chính là tại hạ a không nghĩ tới quan ma thánh tử đại giá đến đây mời vào mời vào đối phương lập tức trở nên nhiệt tình lên trước nạo mạn sau đó cung kính thượng tôn quan ma thánh tử tương lai tông chủ không dám đắc tội cái này đều là các ngươi thẩm gia hậu duệ không biết thẩm sư để làm sao sắp xếp nếu là không có đặc biệt sắp xếp giao cho chúng ta kỳ sơn đạo là được bắt đầu định mở Thẩm Nguyên Kỳ Thẩm Nguyên Kỳ nói vậy thì đa tạ viên sư mình ta Vân Du thiên hạng xác thực không dễ an bài bọn họ Viên Bất Phá Hiền Thần, cùng năm đó một cái giáng dấp. Lần trước liền tên đều không có nói cho Thẩm Nguyên Kỳ. Hiện tại nhiệt tình mời Thẩm Nguyên Kỳ đến Kỳ Sơn Đạo bên trong hơi nghỉ ngơi. Đến đây, Thẩm gia giao cho Kỳ Sơn Đạo. Thẩm gia đệ tử tuổi trẻ người, có thể tu luyện, lập tức dẫn vào Kỳ Sơn Đạo, tài nguyên vô số, bắt đầu tu luyện. Không thể tu luyện lão nhân, nam cho sắp xếp mười mấy cái thế thiếp, bắt đầu sinh con sinh sôi. Nữ sắp xếp ra mắt trong tông môn đệ tử ưu tú, hòa vào Kỳ Sơn Đạo bên trong. Viên Bất Phá một câu nói, đến đây Thẩm gia dựa vào Kỳ Sơn Đạo, bắt đầu phồn vinh lớn mạnh lên. Như vậy không tới trăm năm, thộc nhân là có thể quang ảnh. Những thứ này đều là bán thẩm nguyên kỳ một thân tình. Lấy thẩm nguyên kỳ tu vị, có thể xác định thẩm gia huyết mạch thích hợp tu tiên. Vì lẽ đó kỳ sơn đạo cũng là không bội. Cho tới trước đây, trời mới biết thẩm nguyên kỳ là ai. Thẩm gia dứt nát, đối với kỳ sơn đạo tới nói chính là con kiến lớn chuyện. Căn bản không có ai lưu ý thẩm nguyên kỳ ở đây ở lại ba ngày. Cùng viên bất phá luật đạo, viên bất phá càng tán gấu càng là bội phục. Thẩm nguyên kỳ nghe thấy, nói tới tu tiên chi đạo, hắn là chưa từng nghe thấy. Kỳ sơn đạo bất quá bàng môn tại đạo, nơi nào có thể cùng quang ma tông đánh đồng với nhau? Nhìn thấy thẩm gia đều là sắp xếp rõ ràng, không có vấn đề, Thẩm Nguyên Kỳ vì bọn họ lưu lại một ít tài nguyên, chuẩn bị cáo biệt Viên Bất Phá, liền muốn đi tới đảo Tiểu Cảnh. Viên Bất Phá trần chờ nói, "Thẩm sư đệ, đảo Tiểu Cảnh cái kia cái hải vực, thực sự không đề nghị ngươi đi tới nơi đó." Viên Sư Minh, chuyện gì xảy ra? Lần này vũ trụ lên cấp, cấp đạo làm đầu, ở mảnh này trong vùng biển, đột nhiên xuất hiện một đám bát giai bạch long. Những thứ này bạch long, đem cái kia cái hải vực chiếm cứ, muốn xây dựng làm cùng, thành lập thủy tộc. Cái kia cái hải vực là chúng ta Kỳ Sơn đạo địa bàn, há có thể bị bọn họ chiếm cứ? Sư phụ ta bọn họ Kỳ Sơn đạo năm đại hợp đạo có bốn người ở mảnh này hải vực cùng bạch long đại chiến đã đầy đủ đánh 30 năm cái kia cái hải vực bản phần nguy hiểm chỉ có phản hư hợp đạo mới có thể an toàn không có chuyện gì. Thẩm Nguyên Kỳ trầm chờ một chút nói thì ra là như vậy thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ vẫn là muốn qua nhìn đảo tiêu cảnh trong có tu tiên cửu kính thần vệ cổ đỉnh tuy rằng thần vệ cổ đỉnh bị lấy đi thế nhưng cái kia cái hải vực có thể hay không còn có cái khác tu tiên cửu kính Thẩm Nguyên Kỳ hoài nghi những kia bạch long xuất hiện là không phải cùng này có quan hệ mặt khác, thẩm nguyên kỳ hiện tại không giả bất diệt, có gì đáng sợ? vì lẽ đó thẩm nguyên kỳ nói, ta vẫn là qua xem một chút. viên bất phá cũng không phải khuyên nhiều, hắn cho rằng thẩm nguyên kỳ đây là người tài cao gan lớn, khuyên nhiều vô dụng. thẩm nguyên kỳ cáo biệt viên bất phá, tiến vào trong biển rộng. dựa theo viên bất phá lưu lại chỉ dẫn bản đồ, phi đội hải dương. quả nhiên, cái này biển rộng vô cùng cuộn sóng, biển gầm không ngừng. quả thực có thể dùng trời long đất lợi để dung. đây là kỳ sơn đạo đại chiến bạch long, lưu lại di chứng về sau. dựa theo chỉ dẫn bản đồ, thẩm nguyên kỳ cẩn thận phi đội, rất mau tới đến đảo tiểu cảnh thế nhưng nơi này nào có cái gì đảo tiểu cảnh toàn bộ biển rộng một phiến minh long năm đó còn lại non nửa đảo tiểu cảnh ở biển rộng rít vào trong toàn bộ chôn bụi thần nguyên kỳ có chút không nói gì đảo tiểu cảnh liền như thế không cẩn thận tra tìm kỳ thực cũng không phải hoàn toàn biến mất ở một chỗ trong vùng biển còn có khoảng chừng khoảng một trượng đá ngầm ở vào ngoài khơi bên trên đây là đảo tiểu cảnh cuối cùng của cường thần nguyên kỳ rơi xuống cái kia trên đá ngầm tiếc lặng cảm thụ ngơ ngơ có thể lấy cảm giác được đảo tiểu cảnh kỳ tức nơi này thật sự chính là đảo tiểu cảnh thần nguyên kỳ cười khổ một tiếng ngồi ở chỗ đó không hề rời đi. sóng biển thỉnh thoảng kéo tới, đánh vào thần nguyên kỳ trên người, thần nguyên kỳ tránh đều không có né tránh. đây đủ làm một ngày một đêm. thần nguyên kỳ nói, vẫn là năm đó nước biển mùi vị. trong cơ thể hắn có người cá huyết mạch, có thể lấy cảm giác được loại khí tức này. đảo tiêu cảnh không, cố hương của ta, đến đây liền hoàn toàn không. thế nhưng, các ngươi hỏi qua ta thần nguyên kỳ sao? thần nguyên kỳ chậm rãi đứng lên. ta nói rồi đảo tiểu cảnh biến mất sao? không, không cho biến mất. đây là ta thần nguyên kỳ cố hương, ta không có để ngươi biến mất, ngươi thì không cho biến mất. đảo tiêu cảnh trở lại cho ta trong giọng nói thần nguyên kỳ vẫn là thi pháp dưới thân đáng ngầm rầm rầm rầm một chút búng mình lên không thoát ly ngoài khơi thần nguyên kỳ sử dụng vũ trụ phong hảo vô sở bất năng ở đây xây dựng lại đảo tiểu cảnh hóa thần chân tôn có cải tiến hoàn địa năng lực xây dựng lại đảo tiểu cảnh cũng không phải như vậy gian nan, chỉ cần trưởng khống biển rộng phía dưới linh mạch tụ tập tráng đại linh mạch tự nhiên đưa tới vô số linh khí linh khí tụ tập thần nguyên kỳ có thể lấy ung dung thi pháp biển rộng sinh lục trực tiếp xây dựng lại đảo tiểu cảnh cái này còn lại cuối cùng đáng ngầm Kỳ thực chính là đảo tiểu cảnh cuối cùng linh mạnh nơi, không phải vậy cũng sẽ không hình thành biển rộng đáng ngầm. Thẩm Nguyên Kỳ ở đây thi pháp, đến đây dưới thân đáng ngầm, một ngày bay lên một trượng. Cái này một trượng là đất mặt rút bay lên, theo mặt đất bay lên, một ngày chu vi sẽ xuất hiện 10 trượng phạm vi lục địa. Như vậy, Thẩm Nguyên Kỳ ở đây nửa tháng, dưới chân đảo tiểu cảnh đã có chút giãn dấp. Nhưng là bởi vì hắn thi pháp, vô cùng linh khí chuyển vào đảo tiểu cảnh linh mạch trong, lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ hải vực linh khí lún đi. Cái này một ngày, ngoài khơi bên trên cuộn sóng lăn lộn, trong nháy mắt trong biển rộng xuất hiện bốn cái tuần hải giả sao cái này bốn cái tuần hải dạ xoa đều là cảnh giới hoa thần thực lực cứng hãn, đây là bạch long bộ tộc thủ hạ, bọn họ muốn thành lập hải tộc long cung thế lực, tất nhiên bồi dưỡng các đường hải tộc thủ hạ. trong long cung, trừ bọn họ ra, còn có lính tôn tướng cua, hải quy thừa tướng, cự bình lãng xa, cả kiếm con sò các loại hải tộc. tuần hải dạ xoa chính là trong đó người tài ba. bọn họ phụ trách đến đây, kiểm tra này linh khí biến hướng vấn đề. đến đây sau khi, bọn họ nhìn thấy đào tiểu cảnh bay lên, nhìn thấy thẩm nguyên kỳ, dẫn đầu tuần hải dạ xoa hành lễ nói, vị này ma tôn đại nhân, không biết ngài ý muốn như thế nào. Thẩm Nguyên Kỳ quang Ma tông thánh tử, tuy rằng tìm về quang thần tụng, nhưng là bởi vì Thẩm Nguyên Kỳ lần trước lựa chọn, quang Ma tông không có từ ma về đạo, vẫn là Ma tông. Nếu là Ma tông, Thẩm Nguyên Kỳ trên người thì có ma khí, Tuần Hải Dạ xoa giỏi về xem khí, lập tức cảm giác được Thẩm Nguyên Kỳ là ma đạo tu sĩ. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười nói, nơi đây chính là đảo tiểu cảnh, năm đó là do ta mà diệt. Ngày hôm nay ta trở về đến đây, muốn đưa chúng nó xây dựng lại, để đảo tiểu cảnh trở về thiên hạn. Tuần Hải Dạ xoa sướng sở, nếu là xây dựng lại đảo tiểu cảnh, khẳng định ảnh hưởng Bạch Long thần bộ tộc thành lập Long cung công việc. Hắn lập tức lớn tiếng nói: "Vị này Ma Tôn đại nhân, kính xin ngài không muốn như vậy. Nơi đây hải vực vì chúng ta Bạch Long thần bộ tộc trấn khống, bộ tộc ta có năm đại long thần, đều là bát giai cảnh giới. Ma Tôn đại nhân, ngài như vậy gây nên, đem sẽ cùng ta Bạch Long thần bộ tộc là địch." Lời nói tuy rằng khách khí, thế nhưng đã bắt đầu uy hiếp. Thẩm Nguyên Kỳ mỉm cười nói: "Tập gia đều ở Kỳ Sơn đạo ngủ lại, vì lẽ đó Thẩm Nguyên Kỳ nhất định phải chống đỡ Kỳ Sơn đạo, Bạch Long bộ tộc thiên nhiên là địch." Tuần Hải dạ xoa giận dữ, quát lên: "Ngươi cái này ma đầu, không biết tự lượng sức mình, nếu muốn cùng ta Bạch Long thần Thẩm Nguyên Kỳ bỗng nhiên ló lên, xuất hiện sau lưng Tuần hải Dạ Xoa, cái kia hai cái Tuần hải Dạ Xoa nhất thời hóa thành vô cùng xương máu trực tiếp chém giết. Bạch Long Thần, nói như vậy là một đám thần, đã lâu không có đồ thần, thật là tưởng nhỉ a. Thẩm Nguyên Kỳ miệng hơi cười, thật giống nhớ ra cái gì đó, thời khắc này, hắn thật sự chính là tà ma. Đô nhiên, Thẩm Nguyên Kỳ biến mất ở ngoài khơi bên trên. Vũ trụ phong hào, diệt tộc thí thần, sát lục vô song, vô thanh vô tức khởi động. Sau đó chính là đại đồ sát. Thời khắc này Thẩm Nguyên Kỳ, sát tính nổi lên, nhiều năm như vậy đã lâu không có độ thần. Thời khắc này Thẩm Nguyên Kỳ, cái gọi là cảnh giới cũng lại đối với hắn không có ý nghĩa. Năm đó hắn bất quá luyện khí tầng một, chính là đánh chết tộc người cá thần. Ở theo một ý nghĩa nào đó, hắn chỉ cần đi vào trạng thái này, hầu như vô địch. Bạch Long bộ tộc, tuy rằng có năm đại Bạch Long hợp đạo, thế nhưng ở Thẩm Nguyên Kỳ trước mặt, còn chưa đủ xem. Chỉ cần bị Thẩm Nguyên Kỳ nắm lấy tiên cơ, đoạn tiên cơ, Chu Tiên tứ kiếm phía dưới, tất nhiên chém giết hợp đạo. Trong biển rộng, kiếm khí ngút trời. Kỳ Sơn đạo bốn đại hợp đạo, tu tập ở hải vực biển giới, cẩn thận nhìn về phía trong biển rộng. Đây là phát sinh cái gì? không biết, bạch long bộ tộc bạch Vô hà hẳn là chết rồi, ta cảm giác được khí tức của nàng tiêu tan, còn có bạch long viện cũng chết, lúc trước ba người chúng ta vây công nó một cái, đều là bị hắn chạy trốn. người nào làm ra? không biết, ánh sáng vầng ngàn, kiên quang như nước thủy triều, cái này quang, thật giống là quang ma tông ma quang. đúng rồi, đệ tử ta viên bất phà nói, quang ma tông thánh tử đến đây, tiến vào vùng biển này, hắn là bản địa người cá thổ dân xuất thân. quang ma tông thánh tử, thượng tôn đại phái, đến là có thể chém giết bạch long thần. nhưng là, đệ tử ta nói, cái kia thẩm nguyên kỳ bất quá hóa thần tầng 1. làm sao có khả năng hóa thần chém hợp đạo nói hưu nói bựa thật sự đúng là hóa thần tầng 1. chết rồi cái kia thầm nguyên kỳ chết rồi ta cảm giác được hắn cùng bạch long bộ tộc bạch hải tôn song song cũng chết bạch hải tôn hung tàn nhất hắn tự bảo lôi kéo thầm nguyên kỳ cũng chết đáng tiếc như vậy thánh tử dĩ nhiên liền như thế ngã xuống nên hắn nên thật tốt tu luyện sau đó phản hư hợp đạo trở lại càng hằn dỡ kết quả ngươi xem chết rồi đi bất quá bạch long bộ tộc thật giống liền còn lại xuống bạch long quang bạch long tâm chờ một chút hiện tại còn thú sẽ kéo chúng ta cùng đi chết. Mọi người gần đầu, bọn họ cũng không dám hiện tại đi nhà điên của bạch long bộ Tổng. Thế nhưng, một ngày một đêm sau khi, đột nhiên bọn họ kinh hãi, bạch long quang chết rồi. Làm sao có khả năng? Cái kia thẩm nguyên kỳ làm ra. hắn không phải đã chết rồi sao? Tuyệt đối chết rồi, nhưng là lại sống. Bạch long tâm chạy trốn, bỏ qua tất cả, đào tẩu. A, bạch long tâm cũng chết, như thế trốn đều không có chạy thoát. Quan ma, thực sự là đáng sợ. Thượng tôn, thực sự là vô địch đa. sơn đạo bốn đại hậu đạo, toàn bộ đều là mồ hôi lạnh hàng ngũ. Kẻ địch đáng sợ nhất chính là loại này, bất tử bất diệt, dù là chết rồi cũng sẽ phục sinh. Trở về sau, trọng thưởng viên bất phá. Đúng đấy, hắn cùng Thẩm Nguyên Kỳ tiếp xuống Thiện Duyên, nhất định phải trọng thưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia còn có thể làm sao? Qua đi bái kiến một thoáng thẩm đạo hữu. Quang ma, thực sự là đáng sợ, Thượng Tôn, thực sự là vô địch Đề. Chương 409. Không phụ vẻ đẹp tuổi xuân chương 409, không phụ vẻ đẹp tuổi xuân, N, lên cấp hoa thần, Dương Tú Minh cũng là chuẩn bị đi xa. Trên các bạn cảnh giới hóa thần tu luyện đều là đi xa thiên hạ, vân du bốn phương, làm vì tương lai phản hư đánh tốt chủ cột. tuy rằng tiên tiên tông đã niêm phong cửa bề quan, thế nhưng dương tú minh vẫn có biện pháp rời đi nơi này. có thể lấy mượn phù đồ chiến hạng, rời đi đóng kín tiên tiên tông, chỉ sẽ không trở lại liền có thể. thế nhưng một khi rời đi, vậy thì lại cũng không về được, sư phụ bế núi đại trận, đại thừa đều là không cách nào tiến bảo. 3.000 năm sau tự động giải trừ. không chỉ là dương tú minh, trương nhạn, phó hạ lương mấy người đều là như vậy chuẩn bị. mọi người cũng là muốn đi xa bốn phương, bắt đầu cảnh giới hóa thần tu luyện. Mọi người nghiên cứu mọi người đi chỗ nào Vân Du. Trương Nhạc nói, ta báo bị một thoáng, ta nghĩ trở về thiết linh giới nhìn quê nhà. Khả năng là chịu đến thẩm nguyên kỳ kích thích, Trương Nhạc cũng là nghĩ về thăm nhà một chút. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, nói, quê nhà, ta có thể không có cái gì quê nhà, Thành Mân Châu, ai, một lời khó nói hết. Nam sở, ta cũng không dám trở lại, bất quá, Vân Du buôn phương, mọi người có thể lấy tụ tụ tập tới, du lịch cùng nhau. Phó Hạ Lương nói, cũng là có thể được, mọi người lần này, tụ tập cùng nhau, thật tốt du lịch một thoáng chúng ta có thể lấy rời đi nhân tộc địa vực đến ngũ hành thiên cầu địa bàn chơi một chút xuyên qua ngũ hành thiên cầu phương xa có bộ tộc hung bá ở phương xa còn có khấu tộc diêm tộc giả xoa. có người nói nơi đó mặc dù là dị tộc địa vực thế nhưng cũng có chúng ta nhân tộc tồn tại nhìn những thứ này không giống phong cảnh thẩm nguyên kỳ nói các ngươi chờ ta một chút phía ta bên này sự tình xử lý xong mọi người cùng nhau đi mọi người cuối cùng xác định tụ tập cùng nhau du lịch cùng nhau mọi người tuyển một chỗ rõ ràng là hồng trần ma tông đối với mọi người gần nhất Vậy thì đi tới Hồng Trần Ma Tông hội hợp, lần trước không có nhìn thấy Phi Ninh Nhi, lần này chính nắm nghĩa cẩn thận bọn họ. Mọi người ở đây tính toán, các loại sắp xếp. Trúc Thiên Vinh đột nhiên nói, "Lần này, Hóa Thần số 1, ta cần phải tranh một chuyến." Trước đây, cái gọi là cảnh giới số 1, Trúc Thiên Vinh căn bản không thèm để ý thế nhưng hiện tại Hóa Thần số 1, hắn bắt đầu coi trọng. Chỉ muốn chiếm được một cái cảnh giới số 1 là có thể dùng chung một đống vũ trụ phong hảo, vì lẽ đó hắn hứng thú. Dương Tú Minh nói, "Tốt, lần này ta cũng không tranh Hóa Thần thứ nhất. Ngươi cùng Giang Thiên Lô, hai người các ngươi đến đây đi." Giang Thiên Ngô lắc đầu một cái nói: Ta sẽ không tranh cho Tiểu Hoa. Ta cảm giác ta tích lũy còn chưa đủ, đợi đến phản hư số một, ta đến thời điểm lại nói. Trương Nhạc không nhịn được nói: Này, này, các ngươi cũng quá ngông cuồng đi. Các ngươi cho rằng cái này vũ trụ là các ngươi nhà? Nói số một liền số một, ta phi. Dương Tú Minh không nhịn được nổ nước bọt nói: Cũng không biết hay, đem Bác Minh Hải cho đào ra. Nhân gia vũ trụ không cho số một, vẫn cứ chính mình cướp. Mọi người ngươi một câu, ta một câu nổ nước bọt lên, cùng nhau, chính là một cái vui vẻ. Trương Nhạc tâm thần trở về, suy nghĩ một chút tìm tới thượng cấp thanh nhất diệp tiến hành báo bị, nghĩ muốn trở về thiết lĩnh giới nhìn một chút quê hương, quê hương đi một vòng, sau đó cùng rất nhiều huynh đệ tụ hội, du lịch cùng nhau thiên hạ. hiện tại trương nhạc đã là hoa thần, mà thanh nhất diệp vẫn là nguyên anh, bị trương nhạc cung dung được quá. thanh nhất diệp lập tức hướng về lên báo cáo, thế nhưng sau 3 ngày một mặt trần chờ trở, trở về. trương nhạc, ta chiếm được tiên tần linh kỳ, tối hôm nay giờ tí, bọn họ lấy bạn giảm truyền âm màn liên hệ ngươi. có ý gì? trương nhạc không biết, thế nhưng cũng không thèm để ý đến buổi tối giờ tí, thanh nhất diệp đến đây, lặng lẽ dựng lên một cái chắn màn. Sau đó ở đây trắng màn tròng, hình thành chất pháp, trong hoàng hốt, Trương Nhạc bị kéo đến một chỗ trong đại điện. Ở đại điện này, có 12 người ngồi ngay ngắn. Cái này 12 người đều là cao quan áo bào tím, cực kỳ long trọng. Trương Nhạc đến đây, một người cầm đầu, trầm rãi nói, Trương Nhạc, chào ngươi." Ở trên người bọn họ đều là vô cùng cường đại khí tức. Trương Nhạc trần chờ nói, "Đại thừa. Dẫn đầu cái kia tử quan người gật đầu nói, "Chúng ta là Tiên Tần Trưởng lão hội, nhập này hội người đều là đại thừa. Chúng ta trưởng không Tiên Tần để lại nhân gian rất nhiều thế lực, các loại bí ẩn tử luyện, rất nhiều thượng tôn." đại biểu nhân tộc cùng ước hiếp nhân tộc tiên tộc thời khắc tử chiến đây là tiên tần ẩn giấu lực lượng chỉ là nhiều như vậy đại thượng sợ là trong đó có rất nhiều chính là các đại thượng tôn đại lao thật giống như trương nhạc nơi minh hoàng tông trương nhạc gật đầu tỏ ra hiểu rõ lại có một người mở miệng hỏi trương nhạc ngươi có nguyện ý hay không bất luận ở bất cứ lúc nào đều sẽ vĩnh vị nhân tộc sẽ không trở thành cái khác dị tộc nhanh bước ước hiếp nhân tộc khi dị tộc xâm lược nhân tộc lúc dũng cảm đứng ra bảo vệ nhân tộc thiên địa ta đồng ý trương nhạc trả lời ngay mọi người gật đầu có một người trầm rãi nói trương nhạc chúng ta tiên tần trưởng lão hội trải qua trịnh trọng nghiên cứu hiện tại chính thức tuyên bố tăng lên ngươi làm vì tiên tần hoàng tử ngươi có thể lấy tuyên truyền tiên tần tất cả thế lực sử dụng tiên tần tất cả lực lượng khi bọn ngươi nỗ lực tu luyện bảo vệ nhân tộc từng bước hướng lên trên thăng cấp thành một đời mới tân hoàng trương nhạc gật đầu nói đa tạ tiền bối chỉ là trương nhạc tân hoàng hoàng tử cũng không phải một mình ngươi trước mắt tân hoàng hoàng tử tổng cộng có bảy người trong đó có người nắm giữ trung cực tuyệt diên huân nội kích có người nắm giữ tiên tần tần dụng quân đoàn có người nắm giữ tiên tần trí đạo luyện khí thuật mà ngươi nắm giữ chu tiên tứ kiếm vì lẽ đó cũng là trở thành tần hoàng hoàng tử rất nhiều hoàng tử chỉ có một người có thể lấy trở thành tần hoàng thái tử trở thành tần hoàng thái tử nhất định phải tu vị đại thừa lưu lại tiên tần bất thế công vân tức vị đạt đến tiên tần đệ thất đẳng tiêu giao hậu tần hoàng thái tử lập tức hiệu lệnh thiên hạ lật đổ tiên tộc khôi phục ta tiên tần bình bằng tức thăng cấp thành tần hoàng trương nhạc trần chờ một chút nguyên lai mình chỉ là bảy cái hoàng tử một trong hắn nhìn về phía đối phương không nhịn được hỏi tước vị đạt đến tiên tần đệ thất đẳng tiêu gia hậu các vị tiền bối xin hỏi các ngươi nhưng là nhất đẳng đại công lời này một hỏi mọi người cười ha ha có người nói hiện tại thiên hạ nào có nhất đẳng đại công cao nhất cũng chính là tiên tần đệ ngũ đẳng võ thành hầu. trương nhạc xương sở hắn tiếp xúc đến lưu phàm chính là tiên tần nhất đẳng hưởng đỉnh công những thứ này đại thừa tước vị thật giống đều không cao a các vị tiền bối ta hiện tại đã hoa thần cần du lịch thiên hạ vì lẽ đó ta nghĩ trở về thiết linh giới nhìn quên hương không có vấn đề ngươi chính là tiên tần hoàng tử ngươi có thể lấy truyền chuyển tiên tần tất cả thế lực sử dụng tiên tần tất cả lực lượng đối phương đáp ứng một tiếng đa tạ tiền bối mọi người lại là hàn nguyên vài câu đến đây kết thúc liên hệ Trương Nhạc lại có rút nhanh lông mày, chỉ là bảy cái hoàng tử một trong, còn có rất nhiều cạnh tranh. Hơn nữa đám gia hỏa này, cùng lúc trước tiếp xúc lưu phạm, hoàn toàn không phải một cái cảm giác. Bất quá Trương Nhạc mỉm cười, vậy thì như thế nào? Chính mình vốn là một người hoa sen, hết thề đều dựa vào kiếm tới, không có gì đặc biệt, vũ trụ không cho, chính mình cũng có thể lấy chính mình lấy, không có cái gì có thể lấy ngăn trở mình. Chính mình nắm giữ nhiều như vậy tiên tần bí pháp đại biến mãn, có có chu tiên tứ kiếm, cửu giai thần kiếm, trên căn bản cùng cấp vô địch, chính là phản hư hợp đạo, cũng là không sợ hãi. Chỉ cần ổn định không chết từng bước một tu luyện tất nhiên về phía trước, Hóa Thần, Phản hương, Hợp Đạo, Đại Đỡ đều không có vấn đề. Tuống Chi mình còn có một đám huynh đệ. Phó Hạ Lương chuẩn bị Vân Du, tông môn công việc đều là giao tiếp xong xuôi, Ngọc Uy Sơn nhân lại một lần trở thành hắn người hộ đạo, cam tâm tình nguyện. Rất nhiều chuẩn bị xong xuôi, Phó Hạ Lương cáo biệt bằng hữu, chuẩn bị đi xa. Lần này ra ngoài, Phó Hạ Lương xin một chiếc thất giai chiến bảo, làm vì làm chân công cụ, mặt mũi 10 phần. Mới vừa leo lên thất giai chiến bảo, đột nhiên, Phó Hạ Lương bên người biến đổi. Thật giống mình bị kéo vào một chỗ không gian kỳ dị. Phó Hạ Lương cao mày, người hộ đạo ngọc Quy sơn nhân đều không có phát hiện, chuyện gì thế này? Ở đây trong không gian có một cái bà lão, mỉm cười nhìn Phó Hạ Lương. Bà lão kia, Phó Hạ Lương nhìn thấy sững sờ, chính là Thái thượng đạo bảy đại trưởng lão một trong, bài vị thứ ba đại trưởng lão Nguyệt Tân Tử. Nàng cũng là bảy đại trưởng lão trong, duy nhất nữ trưởng lão. Phó Hạ Lương hành lễ hỏi, xin chào Nguyệt trưởng lão, không biết đạo trưởng lão tìm ta có chuyện gì? Nguyệt Tân Tử chậm rãi nói, Tân Xuân Phong kỳ thực là ta huyết mạch hậu duệ, nói chính xác là, chính là bằng vào ta máu hóa sinh là người. Phó Hạ Lương sững sờ nói như vậy, tân xuân phong kỳ thực chính là cái này nguyệt tân tử, nguyệt tân tử lại là nói, tân xuân phong, đối với ngươi mối tình thắm thiết, nàng tuy rằng không nói, thế nhưng ta có thể lấy cảm giác được. phó hạ lương, tuy rằng ngươi là đời trước thái thượng thất tử, thế nhưng ngươi không cách nào tu luyện thái thượng thanh định, sau đó cũng chính là hạ trưởng lão viện một thành viên, khó có thể tiến vào tông môn cao tầng. thế nhưng ngươi tình yêu quá nhiều, chỉ cần ngươi bỏ qua những sư tỷ sư một khác, chỉ đối với xuân phong một người tốt, ta toàn lực ủng hộ ngươi, để mà ngươi, tất nhiên để ngươi tiến vào tông môn cao tầng, cuối cùng trở thành đại trưởng lão một trong. Phó Hạ Lương nghe nói như thế, cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái nói, Nguyệt trưởng lão, ngài đề nghị, ta chỉ có thể nói câu xin lỗi, ta không thể như thế làm. Nguyệt Tân Tử nhìn về phía Phó Hạ Lương, một mặt lạnh lẽo, nói, ngươi không thích Tân Xuân Phong? Phó Hạ Lương lắc đầu nói, ta rất yêu thích Xuân Phong sư muội, nàng đối với ta cực kỳ tốt. Vậy ngươi tại sao không muốn? Nguyệt trưởng lão, ta không chỉ là yêu thích Xuân Phong sư muội, ta còn yêu thích Linh Lung sư tỷ, Thanh Lương sư tỷ, Thanh Loan sư tỷ, Xuất Hạc sư tỷ, Mông Long sư tỷ, Su Lang sư tỷ. Nhất thời, Nguyệt Tần Tử giận dữ, quát lên, ngươi cái kẻ xấu xa! Không biết xấu hổ độ bật. Phó Hạ Lương mỉm cười nói, "Ta nói được là làm được, ta tất nhiên cưới bọn họ làm vợ, đây là cuộc đời của ta Tôn Chỉ." Mặt khác, Nguyệt Trưởng lão, "Ngài nói Thái thượng đạo đại trưởng lão vị trí, xin lỗi, quá nhỏ. Ta, Phó Hạ Lương, lý tưởng của ta, cũng không phải một cái nho nhỏ Thái thượng đạo đại trưởng lão, ta muốn làm chính là Thái thượng đạo chủ." Nguyệt Tân Tử sửng sở, nói, "Thái thượng đạo chủ? Ngưỡng bừng, chính là Thái thượng đạo nhất sư mình, cũng không dám nói làm Thái thượng đạo chủ, tiểu tử ngươi thực sự là." Phó Hạ Lương chỉ là mỉm cười, hắn cũng không có ngu ngốc, bởi vì hắn có tiến địa có lý tưởng, có thực lực, thân là lôi đế, tương lai tất là lôi chủ, nắm giữ nhiều như vậy tiền tần bí pháp đại biến mãn, trên căn bản cung cấp vô địch, chính là phản hư hợp đạo, cũng là không sợ hãi, chỉ cần ổn định không chết, từng bước một tu luyện tất nhiên về phía trước, hóa thần, phản hư, hợp đạo, đại thừa, đều là không có vấn đề, mấu chốt nhất là chính mình có huynh đệ, ở hắn mỉm cười trong, dương tú minh, trương nhã, thẩm nguyên kỳ, mấy người đều là đến đây, vì hắn chỗ dựa, sư muội, bọn nhỏ chuyện, không muốn quá đáng, thái thượng đạo nhất trầm rãi xuất hiện, phó hạ lương thở dài một hơi thế nhưng nguyệt tân tử giận dữ, mắng, phí lời, liền linh lung là ngươi hải tử, nói thật giống xuân phong không phải ngươi hải tử tựa như đến, sợ đến thái thượng đạo nhất đội bằng hô, hạ lương, ngươi mau mau xuất phát, không muốn nghe nàng nói liu nói bừa, đưa tay, chính là đưa phó hạ lương rời đi nơi này. chỉ chốc lát, phó hạ lương điều động phi chu rời đi thái thượng đạo. ở đó dưới một bên, mấy vị sư muội vì hắn tiến đường, đặc biệt mới vừa khôi phục như cũ su lăng sư tỷ, để phó hạ lương đặc biệt cao hứng. phi chu bay lượn mà lên, phó hạ lương nhìn xuống dưới ở cái kia xa phương viễn sơn bên trên có một tiểu nữ yên lặng vì hắn tiến đưa chính là sư muội tần xuân phong gặp lại các vị sư tỷ sư muội ta sẽ trở về thẩm nguyên kỳ nhìn chậm rãi khôi phục đảo tiểu cảnh không ngừng mỉm cười ở hắn huyết mạch triệu hoan phía dưới đã có một đám người cá tụ tập đến đây cái này quần người cá đều là bộ tộc cầm lý nhìn bọn họ thẩm nguyên kỳ lộ ra nụ cười vui mừng thời gian còn sớm nghe nói kỳ sơn đạo bốn phía có một tông môn quan tinh đài vô cùng bá đạo ước hiệp kỳ sơn đạo đã lâu không có đồ thần qua đi vòng vòng trần hạc nhìn rốt cục toàn bộ mở ra đến độ phủ lộ ra vui mừng mỉm cười. Giang Thiên Ngô vẫn làm bạn hắn. Hô, Hạc Ca, chúng ta đi thôi. Hừm, nơi này không có vấn đề, chúng ta đi thôi, cùng mọi người tụ hội. Kỳ thực Giang Thiên Ngô khi còn bé vẫn gọi Trần Hạc Cha. Thế nhưng Trần Hạc kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng Hô Hạc Ca ở Giang Thiên Ngô trong lòng Trần Hạc chính là cha của hắn như thế tồn tại. Hắn gái này mấy lời đều là Trần Hạc trong bóng tối chăm sóc. Hai người phi nổi lên, đi tới hùng trần Ma Tông. Trúc Thiên Minh cũng là rời đi Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung tông chủ của một, đặc biệt vì hắn tiễn đưa. Thiên Vinh, ngươi có thể chú ý, chú ý an toàn, về sớm một chút. Biết rồi, sư phụ, không có vấn đề. Ta để Lão Tam che chở ngươi, tại sao không mang theo hắn a? Sư phụ, không cần, ta lại không phải tiểu Hải tử. Ai, ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là cái kia chưa trưởng thành tiểu Hải tử. Cáo biệt sư phụ, chúc Thiên Vinh thở dài một hơi, Mục tiêu Hồng Trần Ma Tông. Ở cái kia Hồng Trần Ma Tông, mọi người tụ tập. Rốt cục mọi người tụ tập cùng nhau, rất nhiều huynh đệ, nhưng là đoàn tụ. Đến đây, bắt đầu rồi bọn họ truyền kỳ. Hồng Trần Ma Tông làm vì phi linh nhi ra mặt. Đại chiến hùng trần ma chủ phá diệt hải hạnh bần giới, phát hiện thần uy tông vì khôi phục sức mạnh lấy người luyện thần, bị bọn họ ngăn cản phá diệt thần uy thiên long hàn giới. Trên đường đi gặp lan nhược tự vạn quỷ gia hành, trộm lấy lan nhược tự tiên thiên linh bảo cửu minh chân kim, cuốn bảo không ma tông lúc ma tông ma tranh, cuối cùng bị hai đại ma tông truy sát lưu vong 13 biển sao. Vô số truyền kỳ bởi vậy phát sinh, mọi người bất tử bất diệt đối mặt đại thừa cũng là bất khuất. Bất quá ngôi đến thời khắc mấu chốt đại thừa đối hiếp bọn họ luôn có người sẽ dũng cảm đứng ra vì bọn họ ra mặt đánh bay những kia lấy lớn ép nhỏ đại thừa đám người Dương Tú Minh bọn họ không nói thế nhưng bọn họ biết đây là cái kia không muốn ra mặt lao cựu đây nên hắn cái này tiêu nạo ra hỏa cho rằng Dương Tú Minh bọn họ còn không được không muốn ra mặt quen biết nhau thế nhưng là thời khắc trợ giúp bọn họ tâm ma tông bên trong Dương Tú Minh mấy người khoái động tâm ma báo tát lớn ngũ hành tông trên phó hạ lương giết chết đánh lén chính mình năm đó hợp đạo sau đó bọn họ tiến vào ngũ hành thiên cầu địa vực ở cái kia ngũ hành thiên cầu địa vực phá hư tiên tộc nan dọc cấm lưu lại là đi tới hùng bá địa vực, đến đây du lịch bốn phương. Đám mắt, 1.8005 năm sau, rốt cục mọi người du lịch trở về, lại là dương tú minh cái thứ nhất lên cấp phản hư, cấp đoạn hóa thần số 1. Sau đó trúc thiên minh, thình lình cấp đoạn đại phạm thần chủ thần Giới, một bước lên trời, dễ dàng lên cấp phản hư. Đại phạm thần chủ kỳ thực đã chuẩn bị trúc thiên minh thiêu chiến, hơn nữa có tất thắng quyết tâm. Thế nhưng hắn bạn lần không ngờ, trúc thiên minh không có thu lấy cổ thần thần khu, khiến cho hắn bố trí, toàn bộ hết hiệu lực. Hơn nữa, đến không phải trúc thiên minh một người, còn có một cái tiểu thủy giang thiên ô, thủy hỏa hợp lực từ xưa tới nay, năm đó cũ kỷ nguyên, tất cả cổ thần đều là biết thủy hỏa không cùng tồn tại, lại không có ai biết, bọn họ cũng là bằng hữu tốt nhất, cái này cũng là hai người bọn họ có thể lấy trở thành thủy hỏa thần chủ then chốt nguyên nhân. vì lẽ đó, cũ kỷ nguyên thời đại, hai người bọn họ chính là vô địch. đến tân thế giới, cũ thế giới dương nghiệt đại phạm vẫn là dựa theo tư tưởng cũ, kết quả đối mặt thủy hỏa hợp lực, thua trận, mất đi thần quyền. đại phạm không thể không lại một lần chuyển thế, một lần nữa trở lại. đến đây, trúc tiên vinh trở thành đại phần thần chủ, thay thế được dương tú minh, trở thành hóa thần số một. Như vậy, bọn họ từng bước về phía trước, vững bước tu luyện. Chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ tất nhiên hóa thần, phản hư, hợp đạo, đại thừa. Khi thực lên cấp phản hư, bọn họ thì có thực lực đánh chết hợp đạo. Ở đây vũ trụ, trên căn bản hoành hành bốn phương, chính là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ bất lao bất tử, cũng là không sợ. Vì lẽ đó, Dương Tú Minh mấy người kiên định về phía trước, không người có thể ngăn, cuối cùng thiên hạ chính là bọn họ. Đắm mắt, thời gian như thoi đưa, 33.00005 sau. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia. Nguyên Lai thập đại cao thủ Không phải phi thăng, chính là thoái ẩn, hoặc là tử vong. Hiện tại thập đại cao thủ vô địch thiên hạ, trong đó người thứ hai làm vì tiên tần kiếm hoàng trương nhạc, tiên tần đã một lần nữa thành lập trương nhạc đã trở thành một đời mới tần hoàng trưởng không tiên tần. Thứ ba cao thủ là thái thượng đạo chủ phó hạ lương, phó hạ lương cũng là hoàn thành một tượng trưởng không thái thượng đạo chủ cưới tất cả sư tỷ sư muội. Thứ năm cao thủ làm vì chân quang trì thánh, thần nguyên kỳ Trấn hương quang ma tông sau khi lại lựa chọn rời đi, bị tôn sưng lại chân quang trì thánh hắn yêu thích vân du. Mặt khác thần nguyên kỳ vẫn là phản tần liên minh minh chủ năm đó trương nhạc vẫn không có phát tài thời điểm hai người bọn họ chính là tử địch thiên hạ đều biết vì lẽ đó hắn không thể không rời đi quang ma tông miễn cho liên lụy quang ma tông bất quá ở thẩm nguyên kỳ dẫn dắt đi phản tần liên minh tuy rằng lớn mạnh thế nhưng gia nhập tiên tộc lại mạt danh kỳ diệu từng cái bị phong ấn biến mất thiên hạ thứ sáu làm vì nhất khí càn khôn trần hạc. hắn xây dựng lại thượng tôn nhạn hành tông đem thần độn tông hoàn toàn đánh bại trục xuất thượng tôn vị trí thuyết phục thái hư tông lực ép cản khuôn chỉ là nhạn hành tông tông chủ trần hạ cam hiểu cũng không phải phi đốn mà là thái hư thần uy mà là phong đạo chủ được người gọi là nhất khí cả thôn. Đại phần thần chủ, Nguyên Thủy thần đế cũng là thiên hạ thập đại cao thủ một trong, bọn họ tương hỗ là tử địch, đã chinh chiến ba bốn năm. Có truyền thuyết, bọn họ năm đó đã từng là bạn tốt, du lịch cùng nhau quá thiên hạ, sau đó bởi vì một người phụ nữ trở mặt thành thủ, bắt đầu vô cùng đại chiến. Thứ chín, vẫn là năm đó thập đại cao thủ, đệ nhất thiên hạ xảo thanh mục trưởng sinh. Mà thời khắc này, làm làm vì đệ nhất thiên hạ người Dương Tú Minh, phá diệt nam sợ các loại sáu đại thượng tôn ám dạ ma chủ, không chuyện ác nào không làm tổn hại, lại ở một mảnh sơn dã trong, chậm rãi du lịch Đường núi gồ ghề, thế nhưng có một cái đường nhỏ có thể lấy tìm khắp. Dương Tú Minh từng bước một tiếp tục đi, đi tới đi tới, phía trước một thôn trang xuất hiện. Thôn trang trước có một dòng sông nhỏ, ở cái kia sông nhỏ bên trên có một tên ăn mày tiểu nhi, ngây ngốc nhìn nước sông. Dương Tú Minh mỉm cười nhìn hắn, hỏi: "Tỉnh rồi?" Tiểu khất cái gật đầu nói: "Tỉnh rồi." Dương Tú Minh cao giọng nói: "Tô Vũ, ngươi có thể nguyện ở cái này gồ ghề tiên lộ bên trên, tiến bộ dũng mãnh, đột phá giang buộc, không ngừng vươn lên, truy tìm ta đạo." Tô Vũ lớn tiếng nói: "Ta đồng ý." Dương Tú Minh hướng về phía Tô Vũ lại là nói: ngươi có thể nguyện ở cái này tiên độ bên trong ta trước tiên độ ngươi, ngươi lại độ ta, cùng ta cùng nỗ lực đi tới, tuyệt không lùi về sau, đến chết không hối. tô Hồ vũ giấm to, ta đồng ý. dương tú minh hướng về phía tô Hồ vũ lại là nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, làm ta môn hạ đệ tử. tô Hồ vũ la lớn, ta đồng ý. dương tú minh nói, tốt, đi theo ta, chúng ta trở về thượng thành thiên tiên tông. nói xong, dương tú minh ở trước, tô Hồ vũ ở phía sau, một trước một sau, cất bước theo núi đường nhỏ bên trên, thẳng đến vương sa mà đi. một đường về phía trước, không ngừng chút nào. đi tới, đi tới. Đỗ Vô không nhịn được hỏi, "Sư phụ, Thượng Thanh Thiên Tiên Tông ở nơi nào a?" Dương Tú Minh mỉm cười, nói, "Thượng Thanh Thiên Tiên Tông đang ở trước mắt, liền ở trong lòng a. Đang ở trước mắt, liền ở trong lòng a." Hai người tiếp tục các bước, Dương Tú Minh đột nhiên nói, "Nhiều năm trước đây, ngươi chính là như vậy mang theo ta, ở cái này đường nhỏ bên trên các bước, ta khi đó cũng là hỏi như vậy. Lại gặp được ngươi, thật tốt." "Sư phụ, sư phụ." Đi tới, đi tới, phía trước đường nhỏ phần cuối, Thượng Thanh Thiên Tiên Tông xuất hiện, tiên khí phồn thịnh, vạn ngàn lưu quang, ngàn phủ bát điện, vô tận huy hoàng. Toàn sách xong, en lời cuối sách, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, quyển sách này trước tiên tới đây. Trước một quãng thời gian, ta ở lại bệnh viện, điều đường máu, ở hai cái tuần, mỗi ngày rau cải trắng, mỗi ngày đi 6, 7 ngàn bước, dần dần đường máu bình thường. Dần dần thật giống đầu tỉnh táo, nhìn mới đầu, không khỏi thở dài, nhưng đáng tiếc, không có biết xong. Nếu như bắt đầu chính là phó hạ lương thái thượng đã bắt đầu, có lẽ sẽ một cái khác cục diện. Tuy rằng còn có rất nhiều rất nhiều cố sự, thế nhưng chỉ có thể trước tiên tới đây, viết đến hiện tại, đều đến vẫn không có. Thái ớt, lên giá ngày thứ nhất đều đỉnh cao, ai Thực sự không có biện pháp. Ở đây cảm giác đặc biệt các vị thư lưu chống đỡ, cảm tạ các người không rời không bỏ. Cảm tạ mỗi một vị độc giả thu gom, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận, mỗi người ta đều nhớ, chân thành cảm ơn mọi người, vạn phần cảm tạ. Cũng cảm tạ biên tập thịt lợn muối khổ cực, cũng là nói một tiếng cảm ơn. Tiểu Sơn đi tới nơi này bên trong, đi đầu dừng bước, hào hào suy nghĩ một chút, tích lũy một thoáng, tiếp tục trở lại. Tiểu Sơn hào hào suy nghĩ một chút, nhiều nghiên cứu, lệ túi đầu đại thần đám người, nhiều hấp thụ bọn họ đề nghị. Nhìn thêm sách, nhiều nghiên cứu, suy nghĩ nhiều, nhiều biết, tiếp tục trở lại. Tiên đạo Trong, hiên viên ba hỏi, nếu như trả giá những thứ này, ngươi vẫn không có đạt đến mục tiêu, ngươi nên làm thế nào cho phải. Nếu như không thành công, vậy thì lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục phân đấu. Đại đạo từ từ, núi cao đường xa, ta vẫn là sẽ tiếp tục chiến đấu, không cam lòng, mãi đến tận tiêu vong, vinh viễn không ngừng nghỉ, nhất định phải biết ra một quyển lửa lớn sách.